Chương hai trăm bốn mươi lạc điệp phiêu hay biểu ca. Đại bá đã cho huynh rồi, huynh cứ nhận lấy đi. đã nói là trưởng bối ban, không thể chối từ, chối từ là bất kính. Vi Kim Ngọc ở bên cạnh khuyên nhủ. Vậy đa tạ đại bá ban thưởng. Cửu Cát chấp tay nói. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, rất lễ phép. hiện tại ngươi đang luyện công pháp gì? Vi Tuyệt Phong hỏi. Thanh Màn kiếm quyết. Còn gì nữa không? Hết rồi. Cửu cát lắc đầu. Nói như vậy, ngươi tu luyện đến thất phẩm đã có được huyền chân ngưng khí đang rồi, cửu cát gật đầu. Ngươi không bị dược lực làm nổ tung kinh mạch, thật sự là phúc duyên sâu dày. Chân khí của ngươi là dựa vào đang dược cưỡng ép tăng lên, vậy thì ngươi nên tu luyện thêm tế vũ kiếm quyết, lưu thủy kiếm quyết, nếu như vậy vẫn chưa đủ thì luyện thêm một bộ o lạc dịp phiêu, ba bộ công pháp này vận chuyển chân khí ôn hòa, rất thích hợp để ngươi chữa trị kinh mạch. Chờ khi nào kinh mạch của ngươi được chữa trị xong, không còn ám thương nữa thì hãy dùng viên đan dược này, nhất định có thể đột phá. Vi tuyệt phong suy tư một lát rồi nói. Đại bá. Vậy, Lạc Diệp Phiêu là một môn thân pháp sao? Lạc Diệp Phiêu, đích thực là thân pháp, nhưng cũng một loại kiếm pháp. Chờ khi nào kiếm đạo của ngươi đại thành, ngươi sẽ hiểu, bất kỳ thân pháp nào đều có thể dung nhập vào kiếm pháp. Thân kiếm hợp nhất, thân pháp chính là kiếm pháp, kiếm pháp chính là thân pháp hai thứ này không có gì khác biệt hi hi vì gia chúng ta có hai môn khinh công một môn lạc diệp phiêu thích hợp cho nữ một môn hổ bôn lan hành thích hợp cho nam hiện tại biểu ca luyện lạc diệp phiêu còn ta luyện hổ bôn lan hành thật là thú vị vi kim ngọc cười hì hì nói ngươi cũng phải luyện lạc diệp phiêu vi tuyệt phong liếc mắt nhìn vi kim ngọc nói trước kia ta đã từng nói với phụ thân ngươi rồi chỉ luyện châu liên cửu tiễn ngân mãn khí kình và hổ bôn lan hành căn bản không thể để ngươi đại thành cung thuật còn cần phải luyện thêm lạc diệt phiêu vi tuyệt phong dùng ngữ khí quả quyết nói đại bá ngân mãn khí kình có thể khiến lực cánh tay của ta tăng mạnh phối hợp với châu liên cửu tiễn có thể bắn ra ngân mãn tiễn có uy lực tuyệt luân còn hổ bôn lan hành không chỉ có thể tăng cường lực lượng cho ta còn có thể giúp ta truy đuổi con mồi trong rừng núi hành động tự nhiên lạc diệt phiêu là thân pháp cận chiến Ta học để làm gì? Hừ. Ngươi cho rằng cả đời này sẽ không giao đấu với người khác ở cự ly gần sau, vạn nhất bị người ta áp sát, ngươi phải làm thế nào, vi tuyệt phong hỏi. Ta sẽ để bạn nữ cắn hắn ta. Bất cãi lời ta lại. "Lạc dịp phiêu à không chỉ có thể giúp ngươi có được năng lực cận chiến, hơn nữa công pháp này thiên về âm nhu, vừa vặn có thể dung hòa với những công pháp thiên về dương cương mà ngươi đang tu luyện, ngươi mà luyện thành công pháp này. Lão Phu đảm bảo ngươi có thể đột phá thành công. Vậy thì luyện. Ngươi ra ngoài gọi Kim lập sư huynh của ngươi tới đây. Vi Tuyệt Phong phân phó. Vi Kim Ngọc xoay người rời khỏi thạch thất, Vi Kim Ngọc trời đi, trong thạch thất chỉ còn lại Vi Tuyệt Phong và Cửu Cát. Cửu Cát. Ta nghe nói ngươi muốn đến Đan thất học luyện Đan thuật. Vi Tuyệt Phong cố ý tìm cơ hội hỏi riêng chuyện này, đúng là như vậy. Cửu Cát ta mắc mù đã lâu, chỉ có hai bản lĩnh. Một là nghe thuốc biết vị thuốc, hai là kéo đàn, ta đã gia nhập vi gia, tất nhiên không thể chỉ nghĩ đến việc hưởng lợi, cần phải cống hiến cho gia tộc, ta hy vọng có thể gia nhập đăng thất, học tập luyện đăng thuật, tương lai cũng có thể góp một phần sức lực cho gia tộc. Cửu các Thành khẩn nói, không phải vi gia chúng ta không muốn bồi dưỡng luyện đăng sư, mà là linh thảo gia tộc sản xuất mỗi năm cực ít, một luyện đăng sư cần một lượng lớn linh thảo để luyện tập, mà tài nguyên sản xuất ở đại thu cực kỳ hữu hạn. Ngay cả huyền chân ngưng khí đan cũng phải một hai năm mới có thể mở lò luyện một lần, con cháu trong tộc đều đang chờ đan dược này để đột phá, căn bản không có khả năng để luyện tập, chuyện này không sao, ta có thể đến đan thất làm quen trước, nếu muốn tự mình luyện tập, ta sẽ tự chuẩn bị linh thảo. Làm quen thì được, không cần phải tự chuẩn bị linh thảo, ngày sau chờ khi nào vi gia chúng ta chuyển đến Thương Sơn Thập Lục Châu, nếu ngươi còn có hứng thú với luyện đan, vi gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Để ngươi có đủ linh thảo để luyện tập, hôm nay ta có thể sắp xếp để ngươi đi gặp quách dược sư, có điều vị quách dược sư này tuy là người thường, nhưng tính tình cổ quái, ngươi cần phải nhẫn nhịn một chút, nếu thực sự không nhịn được thì cũng không cần phải ủy khuất bản thân, rời khỏi đang thất là được, kỳ thật thiên phú của quách dược sư rất tốt, chỉ tiếc là hắn ta chỉ là người thường, trên người không có chân khí, không cách nào dùng chân khí để điều khiển lò lửa, tương lai càng không thể trở thành võ tiên vĩnh viễn không thể trở thành một luyện đan sư chân chính. Chương hai trăm bốn mươi hai, lá rơi không quay về một, bá phụ. Một vị võ sư ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt trầm ổn cùng Vi Kim Ngọc bước vào thạch thất. Kim Lập, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách dạy võ công cho Cửu Cát, thuận tiện dạy cả lạc diệp phiêu cho Kim Ngọc. Tuân mệnh. Kim Ngọc, ngươi đi thu xếp chỗ ở cho Cửu Cát, ít nhất phải để cho nó có một nơi lưu trú trong Vi gia. Vâng. Đại bá Cửu Cát Chờ khi nào thu xếp xong, ta sẽ dẫn ngươi đến đan thất, đa tạ bá phụ. Cửu Cát nói Biểu mùi Vi Kim Ngọc rất nhiệt tình dẫn Cửu Cát đi thu xếp chỗ ở dựa theo tình hình thực tế của Cửu Cát. Vi Kim Ngọc tìm cho Cửu Cát một gian thạch thất, thạch thất không lớn, bên trong rất sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường, không có đồ đạc gì khác. Mở cửa ra là thao trường rộng lớn. Luyện võ rất gần. Đi dọc theo chân tường về phía bên phải là đến chỗ ăn cơm. Ăn cơm rất tiện. Đi dọc theo chân tường về phía bên trái là đến đan thất. Học tập luyện đan cũng rất tiện, nhược điểm duy nhất là không có sân, gần như không có không gian riêng tư. Theo Vi Kim Ngọc thấy, làm như vậy là vì muốn giúp đỡ và bảo Vi cửu các mù lòa tốt hơn. Cửu các đã muốn giả mù, hắn đành phải chấp nhận thành ý này. Sắp xếp xong chỗ ở, biểu mùi lại dẫn cửu cát đến thao trường học, lạc dịp phiêu. Chúng ta vừa mới an tọa, hay là ngày mai học. Bây giờ mới giờ dậu, còn sớm mà, kim lập sư huynh hiện tại đang rảnh rỗi, huynh ấy đang đợi chúng ta trên thao trường đấy, Vi kim ngọc không nói hai lời, kéo cửu cát đi ra ngoài. Cửu cát chỉ đành treo cây đàn nhị hồ lên tường, đi đến thao trường. Lúc này, võ đạo giáo tập vi kim lập đang cau mày đứng dưới một gốc bạch quả to lớn giờ đã vào thu một cơn gió lạnh thổi qua lá bạch quả theo gió lay động từng chiếc từng chiếc rơi xuống thấy hai người đi tới lông mày của vi kim lập càng nhíu chặt hơn chỉ nghe vi kim lập nói với vi kim ngọc đại bá bảo ta dạy lạc dịp phiêu cho hai người ngươi thì không thành vấn đề nhưng hắn bởi vì ta không nhìn thấy sao cửu cát hỏi đúng vậy ngươi không nhìn thấy thì ta dạy như thế nào vi kim lập gãi đầu hỏi Cửu cát miễn cười nói, ta đúng là không nhìn thấy, nhưng ta có thể nghe thấy, ta nghe thấy tiếng gió thu vần vũ thổi qua, tiếng gió thổi qua những tán lá, lá cây rơi xuống, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, cửu cát vừa nói vừa đưa tay bắt lấy. Ra tay ba lần, bắt được ba chiếc lá. Cửu cát xuề những chiếc lá bạch quả trong tay ra, nhiều muốn nói với vi kim lập rằng, tuy rằng hắn bị mù, nhưng dựa vào đôi tai, hắn vẫn có thể nghe tiếng định vị. Vi Kim Lập nhìn những chiếc lá trên tay trụ cát, suy tư một lát rồi nói: Một đêm gió thu nổi lên, khắp núi lá rơi lạ tả. Trọng tâm của lạc diệp phiêu nằm ở hai chữ mượn thế. Gió đông đến thì bay về phía đông, gió tây đến thì bay về phía tây. Địch nhân đến như thế nào thì ta bay như thế đó. Người như lá rụng, không chịu lực, bay lượng không dấu vết, biến mất không hình dáng. Vi Kim Lập vừa nói vừa xoay người tại chỗ, bộ pháp phiêu vật, thân hình như lá rụng. Khoảng một nén nhang sau vi kim lập giảng giải xong công pháp lạc diệp phiêu cũng không biết vi kim ngọc và cửu cát có nghe hiểu hay không vi kim lập nhìn biểu cảm của hai người cửu cát thì không rõ lắm còn vi kim ngọc thì hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ vi kim lập thở dài có lẽ mình đã giảng giải uổng công rồi hai người ngồi dưới gốc cây lĩnh ngộ cho kỹ đi vi kim lập nói xong liền đi làm việc khác người như lá rụng không chịu lực bay lượn không dấu vết biến mất không hình dáng vi kim ngọc lẩm bẩm vẻ mặt mơ hồ. Còn cửu cát trầm ngâm một lát, chống cây gậy dò đường đi về phía phòng của mình. Biểu ca. Bây giờ ăn cơm tối còn sớm mà. Vi Kim Ngọc gọi với theo. Ta biết. Cửu cát đáp. Vi Kim Ngọc bị bỏ lại một mình dưới gốc bạch quả, lĩnh ngộ thân Pháp Kinh Công, Lạc Diệp Phiêu. Một con hổ vằn to lớn nằm bên cạnh Vi Kim Ngọc như một con mèo nhỏ. Còn Vi Kim Ngọc thì đắm chìm trong sự lĩnh ngộ của chính mình. Tuy không lĩnh ngộ được tinh túy của môn võ công Lạc Diệp Phiêu này, nhưng Vi Kim Ngọc có thể dùng một biện pháp ngu ngốc để tu luyện môn võ công này. Chỉ thấy Vi Kim Ngọc vẽ một bàn cờ trên mặt đất, sau đó học theo bộ pháp của Vi Kim Lập, đi tới đi lui trên mặt đất. Chỉ có điều, Vi Kim Lập giống như một chiếc lá bay lượn theo gió, gió thổi một cái là có thể bay đi xa, ẩn mình không dấu vết. Còn Vi Kim Ngọc giống như một cô nương đang chơi trò nhảy lò cò, vui vẻ đá, lò cò, trong bàn cờ. Một con hổ to lớn trừng đôi mắt to, nhìn chầm chầm vào đôi chân đang bay lên rơi xuống của vi kim ngọc, chương 243, lá rơi không quay về hai lúc này, cửu cát đã đeo cây đàn nhị hồ, ngồi dưới một gốc cây khác ở bên kia thao trường. Thông qua tâm nhãn cổ, cửu cát cũng nhìn thấy bóng dáng vi kim ngọc đang luyện, lạc diệt phiêu. Không khỏi mỉm cười. Trên con đường võ học, công pháp, tài nguyên cố nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là ngộ tính. Nếu không có ngộ tính, cho dù gần trong gan tất, cũng như cách xa nhìn trượng. Cửu cát lấy cây đàn nhị hồ ra, nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn. Một ý cảnh gió thu hiu quạng dần hiện ra. Tiếng nhạc vang lên. Một cơn gió thu thổi qua. Cây cối sau lưng cửu cát trào rạc rụng xuống rất nhiều lá. Vi Kim Lập đang hướng dẫn con cháu trong tộc luyện võ bỗng nghe thấy tiếng đàn, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy những chiếc lá bay lượn theo gió và bóng dáng cửu cát đang kéo đàn bên dưới tán lá nghe giai điệu gió thu hiu quạng này nhìn những chiếc lá bay lượn theo gió còn có cửu cát đang kéo đàn bên dưới tán lá vi kim lập bỗng nhiên hiểu ra lĩnh ngộ của lão đối với lạc diệp phiêu dường như lại có thêm một chút hiểu biết khác một đêm gió thu nổi lên khắp núi lá vàng bay lượn không ai biết chúng rơi xuống nơi nào chỉ có lá đơn không muốn quay về ý cảnh gió thu lá rụng Lá đơn không quay về dần dần hình thành trong giai điệu. Khi ý cảnh hình thành, tâm thần cửu cát chìm vào trong đó, tâm pháp nhất hồ túy nguyệt, tự nhiên vận chuyển, chân khí trong cơ thể cửu cát giống như dòng suối róc rách chảy về phía những kinh mạch mới. Những huyệt đạo bị tắc nghẽn giống như con mương bị tắt, bị dòng suối cùng cùng chảy qua rửa trôi nhiều lần. Cửu cát không cần phải ngồi xếp bằng, cố ý dẫn dắt, cũng không cần khổ luyện ngoại công. Để khí huyết toàn thân sôi trào mới có thể dẫn dắt chân khí chạy vào kinh mạch Chỉ cần một ý cảnh thích hợp Dùng ý cảnh để thúc đẩy chân khí giống như nước chảy từ trên núi cao xuống, rất đổi tự nhiên, không cần cố ý dẫn dắt, cũng không cần thuốc men trợ giúp Dùng ý cảnh dẫn dắt chân khí đột phá kỳ thật cũng không mạnh mẽ, mấu chốt là nằm ở sự kiên trì Nước chảy đá mòn Liên tục không ngừng nghỉ, lại giống như thuận theo đại thế, chỉ cần giao mọi thứ cho thời gian Kinh mạch tất nhiên sẽ thông suốt, toàn thân chân khí vận hành thuận lợi không gặp trở ngại. Khi hoàng hôn buông xuống. Biểu ca, biểu ca. Ăn cơm thôi. Vi Kim Ngọc sau vài canh giờ khổ luyện đã đói meo cả ruột gan. Mùi đi ăn trước đi, biểu ca chỉ ăn một bữa một ngày, hôm nay đã ăn trưa rồi, ngày mai lại ăn. Cửu cát nói xong, tiếp tục chìm đắm trong ý cảnh gió thu lá rụng. Lúc này, hắn đang tu luyện đến phần quan trọng. Tất nhiên không nở rời đi. Đêm hôm đó. Một khúc đàn nhị hồ mang âm hưởng gió thu hiu quạng vang lên cả đêm. Sáng sớm hôm sau. Sương sớm xuống. Cửu cát đã đã thông tất cả những huyệt đạo cần thiết để tu luyện, lạc dịp phiêu, ngay cả những huyệt đạo không cần thiết cũng đã thông được một ít. Địa cấp công pháp Ất nhất hồ tuyến nguyệt của Đại Chu trong tay cửu cát, có thể nói là thần kỷ, trợ giúp của nó đối với cửu cát có lẽ còn hơn cả thiên cấp công pháp. Kéo một khúc đàn mang ý cảnh khác nhau, cũng giống như đang tu luyện một môn võ công. So với Nhất Hồ Túy Nguyệt, những môn võ công khác nhiều nhất chỉ có thể coi là chiêu thức phức tạp hơn một chút mà thôi. Hiện tại, tuy cửu các đã dùng tâm pháp, Nhất Hồ Túy Nguyệt đã thông tất cả những huyệt đạo cần thiết để tu luyện Lạc Diệp Phiêu, nhưng chiêu thức của Lạc Diệp Phiêu thì hắn chưa luyện được chiêu nào. Sáng sớm khi sương vẫn còn động trên lá. Trời vẫn chưa sáng. Vi Kim Lập đã thức dậy từ sớm, múc một thùng nước giếng, uống ưng ực mấy ngụm lớn, sau đó dùng số nước giếng lạnh còn lại rửa mặt. Sau đó thay một bộ võ phục trọng rãi, đi đến thao trường. Trên thao trường, sương mù bao phủ. Vi Kim Lập thoạt nhìn thấy một bóng người đang bay nhảy, nhào lộn trên sân tập. Nhìn bóng dáng có vẻ như là có người đang luyện bộ pháp lạc diệt phiêu. Vậy mà đã dậy sớm hơn cả mình sao? Vi Kim Lập vội bước đến gần nhìn thấy bóng người đang luyện công trong làng sương sớm người nọ thi triển bộ pháp lạc dịp phiêu tựa như mây trôi nước chảy vi kim lập nhìn thấy vậy mà còn trôi chảy hơn cả mình mấy phần điều này không thể nào vi kim lập cả mặt đều là vẻ khiếp sợ một tên mù loà chỉ vỏn vẹn một ngày thời gian liền học được bộ pháp lạc dịp phiêu vi kim lập là một người luyện công cần cù chăm chỉ hắn dựa vào sự cần cù hắn chưa bao giờ tin tưởng thiên phú Thế nhưng hiện tại, không thể không khiến hắn tin. Trước đây ngươi đã từng luyện qua lạc dịp phiêu, vi kim lập hỏi. Cửu cát đáp xuống, mũi chân điểm đất, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Chương 244, đàn thất cửu cát nhắm chặt hai mắt khẽ mỉm cười, dùng ngữ khí bình thản nói, trước đây ta chưa từng luyện qua. Đại bá nói ngươi có tu vi lục phẩm, đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt, ban đầu ta còn không tin. Giờ xem ra thật sự là không thể không tin, đã vậy ngươi ta đều là tu vi lục phẩm, vậy thì so tài một chút đi. Vi Kim lập nói xong liền vung quyền công tới, tứ bình quyền. Chiêu thức cổ xưa, quyền phong ập thẳng tới mặt. Một quyền quét ngang, kình phong cụm trào, hất tung một mảnh lá cây. Người như lá rụng, hư không không chịu lực, phiêu đảng vô tung, biến mất vô hình. Quyền này đương nhiên là đánh vào khoảng không. Vi kim lập không chút dừng lại liên tiếp xuất quyền, cửu cát mũi chân nhẹ nhàng bước, tựa như một chiếc lá rụng không chịu lực. Một bộ tứ bình quyền đánh xong. Cửu cát liền bị quyền phong cùng trào thổi lên cành cây. Quả nhiên lợi hại, Vi kim lập nhảy lên trên cây một cước đàn đạp cửu cát từ trên cây xuống. Cước này cũng không đá trúng, cửu cát đã sớm theo kình phong cùng trào rơi xuống mặt đất, sau khi chạm đất kình phong còn quét qua, cửu cát thuận theo kình phong lại phiêu đãng một đoạn. Xem bác hoang quyền của ta. Vi Kim Lập sau khi đáp xuống đất lại thi triển ra một bộ quyền pháp uy mãnh. thời điểm sáng sớm. Hậu bối tử đệ nhà họ vi nhau nhau dậy sớm, trời cũng sắp sáng rồi, nếu không đến sân tập làm bài tập sáng sớm, giáo tập lại nổi giận. Bộ quyền pháp đầu tiên mà đám hậu bối tử đệ nhà họ vi này luyện tập chính là tứ bình quyền, sau khi luyện thành thì là bác hoang quyền. Bắt đầu luyện tập từ 8 tuổi, phải luyện đủ 4 năm tứ bình bác hoang quyền. Bộ quyền pháp này tất nhiên cũng có nội gia công pháp, thế nhưng cần phải sau 12 tuổi tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết mới có thể truyền thụ, lúc đó quyền pháp liền uy mãnh, không ai sánh bằng. Trước lúc này, đây chỉ là một bộ quyền pháp rèn luyện thân thể cho đám nhóc con. Một đám nhóc tỳ đến trên sân tập, nhìn thấy giáo tập ngày thường nghiêm khắc đang dùng tứ bình bác hoang quyền mà bọn chúng quen thuộc đến cực điểm điên cuồng đánh một tên mù, đám nhóc này tuy gọi không ra tên của tên mù đó. Nhưng đều có ấn tượng với tên mù này Dù sao thì ngày hôm qua hắn đã kéo đàn cả ngày Kéo mãi cho đến tận đêm khuya Quyền pháp của giáo tập uy mãnh, Thế nhưng tên mù kia lại như một chiếc lá rụng Không chịu lực Không bao lâu Vi tuyệt phong cũng đứng ở trên cao nhìn về phía sân tập Lộ ra vẻ mặt vui mừng Vi kim lập thu bác hoang quyền Quay đầu nhìn về phía đám nhóc Nhíu mày quát, đi luyện quyền Bọn nhóc nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề Bắt đầu nghiêm túc đánh tứ bình quyền. Cửu các huynh đệ, quả thật là kỳ tài, tại hạ bội phục. Đa tạ kim lập đại ca đã chỉ giáo. Cửu các đồng dạng chấp tay đáp lễ. Nói gì vậy? Từ sau khi có được yêu mạch, hắn vẫn luôn tự mình tu hành, nghĩ hết mọi cách lấy độc chế địch, chưa bao giờ được vui sướng tràn trề chiến đấu với người khác. Cảm giác sảng khoái khi quyền phong cùng trào này, cửu các cũng lần đầu tiên được lĩnh ngộ, biểu ca, huynh lợi hại quá. Vi Kim Ngọc đội một cái đầu hổ đầy mặt khiếp sợ chạy tới. Võ sư nhà họ Vi không có ai ngủ nướng, Vi Kim Ngọc cũng dậy rất sớm, muốn tiếp tục lĩnh ngộ bộ pháp lạc diệp phiêu, lại không ngờ vừa vào sân tập đã nhìn thấy biểu ca dùng bộ pháp lạc diệp phiêu so chiêu với Kim Lập Đại ca. Biểu ca, sao huynh lại luyện nhanh như vậy? Cửu Cát trở lại dưới gốc lạc diệp thụ dựng cây đàn nhị lên, ngươi nhìn những chiếc lá rụng này, lại nghe thử khúc nhất diệp bất quy của ta, khi nào có lĩnh ngộ? Khi đó hãng luyện tiếp. Cửu cát nói xong, tự mình kéo khúc nhạc. Rất nhanh cửu cát liền đắm chìm vào trong đó. Tâm pháp nhất hồ túy nguyệt tự nhiên vận chuyển, kinh mạch vốn đã đã thông, còn có thể tiếp tục mở rộng. Chân khí tự nhiên chảy xuôi, tự hành chu thiên, tự nhiên mà cường đại. Vi Kim Ngọc đội hổ đứng ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cửu cát, nghe khúc nhạc của hắn, nhìn những chiếc lá rụng sau lưng hắn. Vi Kim Ngọc cứ như vậy mà nhìn cho đến khi bụng đói kêu ung ụt, lúc này mới rời đi. Mà cửu cát một mình ngồi dưới gốc cây, vẫn chuyên chú kéo khúc nhạc. Lúc vi kim ngọc ăn sáng xong, lại lần nữa đến bên cạnh cửu cát, mở miệng nói, biểu ca, vừa rồi đại bá có tiền ta, bảo ta hôm nay đưa huynh đến đan thất. Nghe vậy cửu cát dừng kéo đàn, và đeo cây đàn nhị lên lưng, biểu ca, huynh còn chưa ăn sáng, ta có mang cho huynh một cái bánh, trong bánh này có nhân thịt cá mà huynh thích và huyết đậu hủ. Cửu các gật đầu nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, mấy miếng đã ăn hết chiếc bánh. Cảm ơn, sau này ta sẽ ăn loại bánh này. Chương 245, ngũ Sắc luyện đang thuộc một biểu ca, mạng của ta là do huynh cứu, huynh còn khách sáo với ta làm gì? Vi Gia bảo Đan thất Một gian đan thất chỉ có một cái sân nhỏ, vài gian nhà ngang. Trong đan thất chỉ có hai người. Một nam một nữ, nam nhân tên là Quách Hùng. Là con cháu phạm nhân của võ tiên thế gia họ quách, không biết vì nguyên nhân gì, đã rời khỏi nhà họ quách đến nhà họ vi làm một gã luyện dược sư. Gia học nguyên thâm, dưỡng khí đan, kim sang dược và tráng dương đan mà hắn luyện chế ra đều vượt xa luyện dược sư bình thường. Thần kỳ nhất chính là, tuy quách hùng là phạm nhân, trong cơ thể không có chân nguyên, nhưng lại có thể luyện chế thanh linh đan và huyền chân ngưng khí đan. Đây là hai loại đan dược mà chỉ có võ sư mới có thể luyện chế ra thế nhưng huyền chân ngưng khí đang dường như đã là cực hạn của quách hùng thiên cương đang cao hơn nữa hắn chưa từng nói mình có thể luyện chế nhà họ vi tất nhiên cũng không thể nào ông hy vọng gì với một tên phạm nhân nữ tử tên là đường tiên nhi là một nữ tử phạm nhân làn da hơi đen thế nhưng nhìn lại rất có tinh thần nàng là đồng tử luyện đan của đan thất cũng nha hoàng của quách hùng lúc này đường tiên nhi bày bữa sáng trong hộp thức ăn lên bàn ở sân nhỏ hướng về phía quách hùng nói Dược sư đại nhân, vừa rồi lúc ta đến thiện đường lấy bữa sáng, tuyệt phong trưởng lão đã tìm ta, cố ý dặn dò ta, vì gia đã đồng ý yêu cầu của người, mấy ngày nữa sẽ để tưởng phu nhân đến đang thất chúng ta làm một gã đồng tử luyện đan. Thật sao? Quách hùng lộ ra vẻ mặt kinh hỷ. Ha ha ha ha, thật sự là quá tốt rồi, quách hùng hưng phấn đứng lên, đi quanh bàn ăn hai vòng, vừa đi vừa xoa tay, suýt nửa thì nhảy cẩn lên. Thế nhưng tuyệt phong trưởng lão có đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì? Quách hùng nhíu mày hỏi. Tuyệt phong trưởng lão nói còn muốn phái thêm một người đến chỗ chúng ta làm đồng tử luyện đan. Nam hay nữ? Nam. Không được. Nếu vi tuyệt phong dám phái nam nhân đến, ta sẽ lập tức đi, lão gia ta không hầu hạ nữa. Quách hùng vung tay lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói, quách dược sư, ta đã mang người tới rồi. Giọng nói của Vi Kim Ngọc Vang lên từ bên ngoài. Lúc này Quách Hùng vừa mới biết được, Vi Tuyệt Phong đồng ý cho tưởng phu nhân đến đồng thời, cũng sắp xếp thêm một nam nhân. Lúc này tưởng phu nhân còn chưa tới, nam nhân mà Vi Tuyệt Phong sắp xếp đã tới rồi. Vẻ mặt Quách Hùng lập tức xa sầm. Đường Tiên Nhi dù sao cũng nha hoàng, nàng vội vàng đi tới cửa sân nhỏ, mở cánh cửa gỗ ra. Một con hổ to lớn nghiêng đầu nhìn đường Tiên Nhi. À! Hù chết người ta, đường tiên nhi vỗ ngực, thở hỗn hỉnh. Bàn nữ, nằm ở bên ngoài. Con hổ gật đầu, liền ngồi sổng ở cửa lớn. Vi Kim Ngọc kéo cửu cát đi vào trong sân. Quách dược sư, đây là biểu ca của ta, đến đây giúp đỡ người một chút, người phải dạy dỗ hắn cho tốt đấy. Vi Kim Ngọc trọng rãi nói. Quách hùng đánh giá cửu cát từ trên xuống dưới, chỉ vào mắt hắn nói, không nhìn thấy. Tuy cửu cát mù loà. Nhưng sinh hoạt vẫn có thể tự lo liệu. Cửu cát chấp tay đát, quách hùng gật đầu, trên mặt đã không còn tức giận như vừa rồi. Tuy cửu cát là nam nhân, khiến quách hùng không hài lòng, nhưng hắn là một tên mù, dường như cũng có thể chấp nhận. Tưởng phu nhân khi nào thì đến? Ngữ khí của quách hùng có vẻ ôn hòa hơn một chút. Thất Thúc công mới vừa hạ tán không lâu, tưởng Di còn phải xử lý hậu sự của ông ấy, ít nhất phải đợi ba ngày sau mới có thể đến. Vi Kim Ngọc nói. Ừm, ngươi bảo tưởng phu nhân đến nhanh một chút. Ta sẽ nói với dì ấy, vậy còn biểu ca ta, hư. Một tên mù hoàn toàn vô dụng, thôi được rồi, cứ ở lại đây đi. Đa tả quách dược sư. Vi Kim Ngọc vội vàng nói. Biểu ca, ta giới thiệu với huynh một chút, vị này là quách hùng, quách dược sư, tuy ông ấy là dược sư, nhưng lại am hiểu luyện đan. Ngay cả thường phẩm đang dược như huyền chân ngưng khí đang có ít lợi lớn cho tu hành, quách dược sư cũng có thể luyện chế, tiểu sinh cửu cát, bái kiến quách dược sư. Cửu cát lễ phép nói. Luyện đang chi đạo, bác đại tinh thâm, ngươi biết được bao nhiêu, quách hùng hỏi. Tiểu sinh đối với luyện đang nhất đạo vẫn chưa nhập môn, hy vọng có thể được dược sư chỉ điểm. Cửu cát lại một lần nữa khiêm tốn nói. Ngươi là võ sư. May mắn trời sinh linh mạch. Luyện ra được chút chân nguyên. Cho dù là võ sư có chân nguyên thì tác dụng đối với luyện đan cũng cực kỳ hữu hạn, chỉ cần ngươi còn chưa tu luyện đến võ tiên cảnh giới, có được tiên nguyên, vậy thì chỉ có thể gọi là luyện dược sư, không xứng được gọi là luyện đan sư. Chương 246, ngũ sắc luyện đan thuộc hai cửu cát cũng không phản bác, chỉ giữ nụ cười nhẹ nhàng khiêm tốn. Cửu cát thân là một cổ sư, làm sao có thể tranh cãi bằng lời nói với một tên phàm nhân, thật sự chọc giận cửu cát nước mắt cũng sẽ không rơi một giọt vì hắn, chỉ nghe Quách Hùng tiếp tục nói, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục là tiên môn tứ nghệ, bốn loại này chỉ có tu thành võ tiên, có được tiên nguyên mới có thể bước vào, trước lúc đó, luyện đan chính là luyện dược, luyện khí chính là rèn sắt, trận pháp chính là thợ mộc, phù lục chính là vẽ tranh, thật sự là không có chút thần kỳ nào, ngươi có biết trong tiên môn tứ nghệ này, loại nào là quan trọng nhất đối với gia tộc võ tiên. Luyện đan thuộc chủ các ngắn gọn đắt không sai luyện đan thuật mới là nòng cốt của một cái gia tộc võ tiên nếu một cái gia tộc võ tiên không có luyện đan sư vậy thì linh thảo quý giá mà bọn họ thu thập được chỉ có thể giao cho người khác luyện chế bản thân vất vả bồi dưỡng linh thảo hái linh thảo lại để cho người khác sử dụng vậy còn không bằng chuyên tâm đầu nhập vào triều đình tích góp quân công để đổi lấy thù lao ít nhất bỏ ra một phần thu về một phần quách hùng bắt đầu tán dương luyện đan thuật Thế nhưng Cửu Các chỉ giữ nụ cười nhẹ nhàng, không a du cũng không phản bác. Nói xong mấy câu, Quách Hùng bỗng cảm thấy vô vị. Trong đàn thất này không có chỗ cho ngươi ở, trước khi tưởng phu nhân đến, Cửu Long Lô của ta sẽ không nhóm lửa, mấy ngày nay ngươi đừng đến nữa. Quách Hùng hạ lệnh đuổi khách. Cửu Các đứng dậy chắp tay, chống gậy trúc xoay người rời đi. Chốc lát sau, Cửu Các lại đến sân tập, tự mình kéo đàn nhị. Hình như đây là một khúc nhạc mới. Ba ngày sau, đường tiên nhi đi tới trước mặt cửu cát, nhỏ giọng nói, công tử. Tưởng phu nhân đã tới rồi, quách dược sư quyết định mở lò luyện đan, người có muốn đến đan thất không? Được. Cửu cát đi theo đường tiên nhi đến đan thất. Đến sân nhỏ của đan thất. Một vị thiếu phụ xinh đẹp mặc áo trắng đứng đoan trang trước mặt quách hùng, mỉm cười lắng nghe quách hùng giảng giải về luyện đan chi đạo. Đan đạo. Trường sinh chi đạo vậy, hợp đang cần âm dương tương phối, thành đang cần ngũ hành tương sinh, luyện đang chi thuật của lão phu, cần phải nhận biết ngũ sắc, nhìn màu sắc khói lò từ trong lò đang bốc lên, liền có thể phán đoán đang dược còn hay mất, cũng có thể phán đoán hỏa hậu, thậm chí có thể phán đoán thuộc tính của đang dược, đây chính là ngũ sắc luyện đang thuật gia truyền của lão phu, đường tiên nhi, ngươi dẫn cửu cát, đi nhóm lửa lên. Quách hùng phân phó cửu các chống gậy trút đi theo đường tiên nhi đến một gian nhà lớn phía sau phía sau gian nhà lớn chất đóng một lượng lớn than củi đường tiên nhi nhanh nhẹn nhóm lửa sau đó bắt đầu xúc than vào lò tuy đường tiên nhi dáng người nhỏ gầy nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn hiển nhiên là đã quen làm việc nặng đường tiên nhi cũng không để cửu các làm việc chỉ để hắn đứng một bên để ta làm cho cửu các một tay cướp lấy cái xẻng sắt trong tay đường tiên nhi bay lên lộn xuống được rồi được rồi đủ rồi số than củi này đủ để đốt rồi người ở đây đợi một lát ta đi kéo gió vào trong lò đường tiên nhi nhanh chóng leo lên sân thượng từ một cái than tre trên sân thượng có một cái chong chóng lớn gió núi thổi khiến chong chóng chuyển động chỉ thấy đường tiên nhi từ trên chong chóng kéo xuống một cái ống dẫn gió làm bằng da bò buộc vào xung quanh lò than chỉ nghe đường tiên nhi giải thích Trong chóng này cấu tạo vô cùng tinh xảo có thể dẫn gió núi vào trong lò như vậy thì không cần chúng ta kéo ống bể nữa dược sư đại nhân nói hỏa lực này vô cùng hung mãnh hoàn toàn không thua kém địa hỏa đường tiên nhi dẫn cửu các đến sân nhỏ lần nữa lúc này trong sân nhỏ đã không còn ai quách hùng dẫn tưởng phu nhân mặc áo trắng đi vào luyện đan phòng chính giữa luyện đan phòng đặt một cái cửu long lô dưới cửu long lô hỏa lực hung mãnh Phu nhân, nàng bỏ chu sa vào trong lò. Quách hùng miễn cười phân phó. Tưởng phu nhân đưa tay muốn lấy chu sa. Không được. Nàng lấy chu sa như vậy không chỉ làm bị thương tay mình, lúc bỏ thuốc còn có thể bị bỏng, để ta dạy nàng, chỉ thấy vị quách dược sư này đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của tưởng phu nhân, sau đó tay nắm tay dạy tưởng phu nhân cách lấy thuốc. Phải lấy như vậy, như vậy sẽ không bị thương tay. Đa tạ quách dược sư chỉ dạy tưởng phu nhân ôn nhu nói nàng xem khói xanh trên lò đã bốc lên rồi là màu đỏ tưởng phu nhân nói không sai đây là màu của chu sa màu xanh xen lẫn đỏ này chính là ngũ hành chi hỏa nàng nhìn kỹ theo chu sa bị lửa thiêu đốt màu sắc của nó còn phát sinh biến hóa chỉ cần nắm giữ được biến hóa nhỏ bé này nàng liền có thể nắm giữ thời cơ đang dược thành hình chương hai trăm bốn mươi bảy ngũ độc đang một tưởng ngọc thanh mở to đôi mắt mỹ miều Không chấp mắt nhìn chầm chầm vào làn khói mỏng manh bốc lên từ lọ đan, tưởng Ngọc Thanh nhìn làn khói, Quách Hùng lại liếc mắt nhìn bộ ngực của tưởng Ngọc Thanh. Ngũ sắc luyện đan thuật của nhà họ Quách là bí mật không truyền ra ngoài, Quách Hùng thân là phàm nhân không chỉ học được, mà còn học được tinh túy. Hắn là một phàm nhân rời khỏi nhà họ Quách, nhà họ Quách căn bản không truy cứu, cho rằng hắn chỉ là một luyện dược sư bình thường. Tất nhiên Quách Hùng sẽ không tùy tiện truyền thủ thuật này ra ngoài tưởng phu nhân và đường tiên nhi có thể học được chút gia long còn tên cửu các kia một tên mù cũng có thể học ngũ sắc luyện đan thuật quách hùng tính tình cổ quái đường tiên nhi theo quách hùng hai năm ngày thường cũng chỉ là giúp đỡ một chút chưa bao giờ nghe hắn truyền thụ ngũ sắc luyện đan thuật giờ phút này nghe được bí mật trong ngũ sắc luyện đan thuật đường tiên nhi cũng trợn to hai mắt nhìn về phía làn khói mỏng manh bốc lên từ lò đan ngày thường không chú ý lắm Trong làng khói xanh kia dường như thật sự có sen lẫn một tia đỏ cực kỳ mờ nhạt. Cửu cát và đường tiên nhi là đồng tử luyện đan, chỉ có thể đứng sau lưng quách hùng nghe theo sai khiến. Mà quách hùng lại tận tình dạy dỗ tưởng phu nhân. Cửu cát khẽ mở mắt trái ra, hắn cũng đang quan sát màu sắc của khói lò, ngũ sắc luyện đan thuộc cần phải quan sát biến hóa của ngũ sắc, từ đó hiểu rõ biến hóa ngũ hạnh của dược liệu trong lò đan. Hợp đan cần âm dương tương phối. Thành đang cần ngũ hành tương sinh. Câu nói này hẳn chính là tổng cương và tinh túy của ngũ sắc luyện đan thuật. Cửu các vừa nhìn màu sắc của khói lò, vừa nhìn quách hùng lợi dụng tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân kia cũng không mấy kháng cự, ngược lại có vẻ còn nghênh đón. Nghe biểu muội vị Kim Ngọc nói, trường phu của tưởng phu nhân là thất thúc công của vị Kim Ngọc, mà võ tiên vị nhất hồng của nhà họ vị là tam thúc công của vị Kim Ngọc. Tuyệt đối là chồng già vợ trẻ hơn nửa giờ phút này thất thúc công của vị kim ngọc đã hạ tán rồi tưởng phu nhân không chỉ là chồng già vợ trẻ mà còn là quả phụ khó trách lại ra vẻ kháng cự thực chất nghênh đón hợp đang cần âm dương tương phối không biết tại sao cửu các lại nghĩ đến câu này lạc đề rồi lạc đề rồi tiếp tục quan sát khói lò đột nhiên cửu các nhắm mắt lại Chỉ là đường tiên nhi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn chầm chầm vào mặt cửu cát, như thể trên mặt cửu cát có hoa vậy. Vừa rồi đường tiên nhi hình như cảm thấy cửu cát mở mắt, thế nhưng nhìn kỹ lại không có. Xem ra là mình nhìn lầm rồi. Đường tiên nhi lại một lần nữa tập trung nhìn về phía khói lò. Màu đỏ trên lò luyện đang từ nhạt dần chuyển sang đỏ thẫm rồi từ đỏ thẫm lại trở nên nhạt dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mở lò. Cho hùng hoàng vào tưởng Ngọc Thanh đi tới trước, Cửu Long Lô đang nóng hừng hực, nhất thời không biết làm cách nào để mở lò. Để ta dạy nàng cách mở lò, cho thuốc. Chỉ thấy Quách Hùng tay phải nắm lấy tay Tưởng Ngọc Thanh, tay trái ông lấy eo nàng, sau đó dùng một cây gậy gỗ gạt mở cơ quan, mở nắp lò đang. Trong nháy mắt lò đang mở ra, Quách Hùng liền cho một túi hùng hoàng vào trong. Bột Quách Hùng dùng gậy gỗ nắp lò đang đóng lại. Chu Sa bốc khói đỏ thuộc tính hỏa. Hùng hoàng bốc khói vàng thuộc tính thổ, nàng hãy xem màu sắc của khói lò biến hóa, lúc khói màu vàng đất bốc lên được một nửa. Mở lò, cho bình kim phấn này vào, kim, ngân, thủy ngân thuộc tính kim, màu sắc khói lò của nó là vô sắc, không thể quan sát trực tiếp được, cần phải mượn hùng hoàng, đúng như câu thổ sinh kim, ta phải mượn sự tương sinh tương khắc của ngũ hành, mới có thể quan sát được khói kim trên lò. Quách dược sư dùng thủ pháp thuần thuộc mở lò đang, đổ một bình kim phấn vào trong lò. Khói xanh trên lò quả nhiên lại biến hóa. Một lát sau. Để ngươi xem thử Lâm Yên đại diện cho Thủy thuộc tính, Quách Hùng đưa tay sờ lên mặt tưởng phu nhân. Hành động này đã quá mức thân mật, tưởng phu nhân quay đầu nhìn hai người phía sau, một người là Nha hoàng ngoan ngoãn nghe lời Quách Hùng, người còn lại là một gã mù. Được. Tưởng phu nhân mỉm cười nói. Tiên nhi. Đi lấy nửa đĩa củ cải trắng trưa nay ta chưa ăn hết đến đây. Vâng. Đường Tiên Nhi vội vàng ra khỏi phòng luyện đan, đến phòng chứa đồ lấy nửa đĩa củ cải còn lại, thế nhân chỉ biết Ngọc Phỉ Linh là Linh dược hệ thủy, lại không biết củ cải trắng này cũng dược liệu thuộc tính thủy thượng hạng. Quách Hùng đưa nửa đĩa củ cải cho tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân nhận lấy nửa đĩa củ cải trắng, làm theo thủ pháp mà Quách Hùng vừa dạy, mở lò đan ra, đổ củ cải trắng vào. Chương 248, ngũ độc đan hai do thủ pháp không được thuần thuộc cho lắm khiến cho khí lò bị thoát ra ngoài không ít, ha ha ha. Không sao, hôm nay lão phu dạy nàng luyện chế đang dược thô sơ, để lọc ra một chút khí lò cũng không sao, nếu luyện chế những linh đan tinh tế khác, thì đã xem như luyện đang thất bại rồi. Cái gì? Đây lại là đang luyện đan? Tưởng phu nhân kinh ngạc, nàng vốn tưởng quách hùng đang dạy nàng xem màu sắc khói lò, học tập cách thức bắt thuốc cơ bản, thủ pháp mở lò cơ bản. Căn bản không ngờ tới hành động có phần khinh suất này lại là đang luyện đang. Ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tưởng phu nhân, quách hùng đắc ý cười to. Tưởng phu nhân là nữ nhân mà quách hùng để ý, hơn nữa còn là một vị võ sư, còn quách hùng chỉ là một phạm nhân. Có thể khiến tưởng phu nhân nhìn bằng con mắt khác, đương nhiên khiến quách hùng trong lòng đắc ý, phu nhân. Nàng xem khói lò màu lam thủy. Quả nhiên. Tưởng Ngọc thanh hai mắt sáng lên. Khói lò màu vàng đất ban đầu đã nhúng một màu lam thủy. Còn thiếu một vị linh dược thuộc tính mộc, dùng vật này là được. Quách hùng xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một đoá hoa mộc lan. Hương hoa tỏa ra bốn phía. Tưởng ngọc thanh mỉm cười ngọt ngào, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc, dung nhang còn đẹp hơn cả hoa. Vẫn là để quách dược sư làm đi, kẻo ta làm hỏng việc luyện đan. Không sao. Đúng là càng luyện càng giỏi nếu không luyện tập thì làm sao học được thuật luyện đan tưởng ngọc thanh nhận lấy hoa mộc lan phẩy tay áo một cái một luồng kình lực khéo léo mở cửu long lô ra tiện tay ném hoa mộc lan vào sau đó nhẹ nhàng đóng nắp lại bùm không hề có chút khí lò nào thoát ra ngoài quách hùng há hốc mồm nữ nhân này vừa rồi còn vụng về bây giờ đã thành thạo hơn mình mấy phần rồi quả nhiên là võ sư nghĩ đến đây Trong lòng quách hùng lại nóng như lửa đốt, bước cuối cùng chính là mở lò đan, mở lò đan quan trọng nhất là thời cơ, thời cơ phải chuẩn xác, sớm một chút thì đan không thành hình, ngược lại còn để lò khí lò, luyện đan thất bại, muộn một chút thì sẽ luyện thành một lò phế đan, hơn 9 phần 10 luyện đan sư chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để nắm bắt thời cơ mở lò, còn ngũ sắc luyện đan thuật của quách gia ta chỉ cần nhìn khói lò là có thể biết được thời cơ mở lò. Nhìn khói lò như thế nào? Tưởng Ngọc Thanh hỏi Cảnh giới nhất phẩm của võ sư gọi là gì? Tam hoa tụ đỉnh Tưởng Ngọc Thanh đáp Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, kỳ thực chính là nói đến khói trên lò đan, thuộc luyện đan chính là trường sinh thuật, đại đạo chi thuật, nàng xem khói trên lò đan khi nào tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chính là thời cơ mở lò. Tưởng Ngọc Thanh không chấp mắt nhìn chằm chằm vào cửu long lô. Sợ bỏ lỡ thời cơ mở lò tốt nhất. Thả lỏng một chút. Hiện tại còn sớm chán. Phải đợi bao lâu, ít nhất ba canh giờ. Chúng ta ra sân ngồi đi, ta giảng giải cho nàng về bảy loại thủ pháp luyện đan. Bảy loại thủ pháp nào? Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Đoán, luyện, chân, dung, rút, bay, phục, đây là bảy pháp luyện đan, vừa rồi chúng ta dùng, chẳng qua chỉ là đoán mà thôi. Chỉ dùng một pháp đã có thể thành đan, nếu muốn luyện chế loại đan dược như huyền chân ngưng khí đan. Ít nhất phải dùng đến sáu pháp trong đó, còn đang dược chúng ta luyện chế hiện tại tương đối thô sơ, tự nhiên chỉ cần một pháp là đủ. Rốt cuộc ngươi đang luyện đang gì? Tưởng Ngọc Thanh tò mò hỏi. Ha ha ha. Chỉ là một viên ngũ độc đan mà thôi. Quách Hùng đắc ý nói. Chu Sa, Hùng Hoàng, Kim Phấn, Củ Cải Trắng và Hoa Mộc Lan lại có thể luyện chế ra ngũ độc đan. kha kha. Viên đan dược này nếu luyện thô sơ thì là ngũ độc đan, nhưng nếu nàng luyện chế tinh xảo, đó chính là độc môn bí chế đan dược ngũ hành đan của quách gia ta. Quách Hùng nói. Không thể nào, ngũ hành đan là linh đan có thể khôi phục chân nguyên nhanh chóng, cho dù là võ sư thượng tam cảnh cũng có lúc dùng đến, làm sao có thể dùng củ cải trắng luyện chế. Ta hiểu rồi. Thay củ cải trắng bằng ngọc phỉ linh chính là phương thuốc của ngũ hành đan. Tưởng ngọc thanh hiếp mắt nói. Phu nhân, ta khuyên nàng đừng đoán mò, ngũ hành đăng này là độc môn bí thuật của quách gia ta, nếu nàng không đoán ra được thì còn đỡ, nếu đoán ra được, sau này thậm chí còn luyện chế ra được, vậy thì quách gia sẽ biết ngũ sắc luyện đăng thuật đã bị tiết lộ ra ngoài, đối với vi gia các ngươi cũng không phải là chuyện tốt đâu. Quách Hùng mỉm cười nói. Dược sư yên tâm, đồ nhi biết rồi. Tưởng Ngọc Thanh hành lễ với quách Hùng. Thế nhưng đôi mắt Mỹ miều kia lại không hề có chút câu nệ nào của một người đồ đệ, ngược lại tràn đầy ý tứ khiêu khích. Thấy vậy, quách hùng trong lòng lại nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức lột sạch quần áo của người phụ nữ này, hung hăng đè nạn ra đất mà chà đạp. Chương 249, Tiểu Kiều lưu thủy một đáng tiếc. Hắn đánh không lại. Tưởng Ngọc Thanh ít nhất cũng đã tu luyện đến cảnh giới chân khí ngoại phóng, là võ sư ngũ phẩm thực sự. Quách hùng từ nhỏ sinh ra trong võ tiên thế gia quách gia, trong tộc hắn có thiên phú luyện đan chế dược rất cao, hắn chỉ cần nhìn qua là có thể học được ngũ sắc luyện đan thuật, hắn tài hoa hơn người, nhưng lại không được coi trọng. Bởi vì hắn là một phàm nhân. Một người vĩnh viễn chỉ có thể trở thành dược sư, tuyệt đối không thể trở thành luyện đan sư. Mặc dù ở luyện đan phường của quách gia, mỗi người đều rất khách khí với hắn, nhưng hắn biết đó chỉ là khách sáo bề ngoài điều mà quách hùng hâm mộ nhất chính là những tộc nhân bối phận cao võ công cao cường và dung mạo tuấn tú trong tộc quách hùng rời khỏi quách gia cũng không có ai ngăn cản bởi vì bọn họ cảm thấy một phạm nhân có hay không cũng được bọn họ căn bản không tin quách hùng đã nắm giữ ngũ sắc luyện đan thuật quách hùng nhìn tưởng ngọc thanh với ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu bối phận của nữ nhân tưởng ngọc thanh này cực cao nàng gả cho thất thúc công của vi gia ngay cả trưởng lão tuyệt phong nhìn thấy nàng cũng phải gọi một tiếng tưởng di Tưởng Ngọc Thanh cho dù là bối phận, võ công, hay là dung mạo đều khiến Quách Hùng hoàn toàn không thể kìm nén được. Quách Dược Sư Hả? Chuyện gì? Sao Dược Sư lại ngẩn người ra vậy, chẳng phải ngươi muốn dạy đồ nhi bảy pháp luyện đang sao? Tưởng Ngọc Thanh mỉm cười quyến rũ nói, được được được. Hai người các ngươi ở lại trong lò đang, hai canh giờ sau lại đến gọi ta. Quách Hùng phân phó Tuân mệnh đường tiên nhi chấp tay đáp, cửu các chỉ cười mà không nói. nữ nhân tưởng ngọc thanh kia tuyệt đối không phải là người dễ chơi. một người phụ nữ bằng lòng gả cho thất thúc công của vi gia, trong lòng sao có thể không có chút bản lĩnh? huống chi vi thất thúc công đã chết rồi, rốt cuộc hắn chết như thế nào? nói không chừng tưởng ngọc thanh kia ngoài bản lĩnh kinh người còn có phần tàn độc hơn người. nếu nói hà thục hoa là tham lam, vậy thì tưởng ngọc thanh chính là quyến rũ. Tên Quách Hùng kia nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì chắc chắn không thể có được Tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh tuy quyến rũ, nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện với một tên phàm nhân. Nàng ta nhất định sẽ treo cao Quách Hùng, nghĩ trăm phương ngàn kế để moi hết mọi thứ của hắn, chờ đến khi Quách Hùng dậy hết ngũ sắc luyện đan thuật cho Tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh không ném tên kia vào lò luyện thì coi như là may mắn lắm rồi. Cửu Các khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân khí đến tai. Bắt đầu ghé tai lắng nghe. Kinh mạch ở tai là do cửu cát dùng khúc thảo lư dạ vữa để đả thông. Ban đầu cửu cát không cảm thấy có gì thần kỳ, sau này mới phát hiện ra nếu vận chân nguyên đến tai có thể khiến thính lực trở nên rõ ràng hơn, cách xa hai ba mươi mét cũng có thể nghe được tiếng kim rơi, cùng với cửu cát khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù cửa phòng luyện đang đã đóng kín, nhưng cửu cát lại nghe rõ mồn một tiếng của tưởng Ngọc Thanh và Quách Hùng ở trong sân. Bảy pháp luyện đan đoán, luyện chưng dung rút bay phục cửu cát đã sớm xem qua trong tàn thư của ngao thanh sơn nhưng trong sách chỉ là lý thuyết suông hôm nay nghe quách hùng nói rất nhiều điểm khác biệt đều có thể lĩnh ngộ ngay lập tức quách dược sư này quả nhiên có bản lĩnh khoảng chạng vạn tối quách dược sư tự mình chủ trì mở lò luyện chế ra ba viên ngũ độc đan quách dược sư đưa cả ba viên ngũ độc đan này cho tưởng ngọc thanh đa tạ sư phụ tưởng ngọc thanh khẽ không người Xoay người rời đi. Khiến cho lời muốn giữ nàng ở lại qua đêm của Quách Hùng nghẹn lại trong cổ họng. Ngày hôm sau, cửu cát dậy sớm đến phòng luyện đan, lại phát hiện tưởng Ngọc Thanh không đến. Tưởng Ngọc Thanh không đến, Quách Dược Sư tất nhiên cũng không thể nào thể hiện tài nghệ luyện đan của mình. Quách Hùng thật đáng thương, nữ nhân kia đã bắt đầu treo cao khẩu vị của hắn rồi. Mặc dù nhắm mắt, nhưng cửu cát cũng chẳng có hứng thú nhìn sắc mặt của Quách Hùng hắn xoay người rời khỏi phòng luyện đan gần đây cửu các học được lưu thủy kiếm quyết tất nhiên hắn không thể nào tu luyện bộ kiếm pháp này một cách bài bản hắn dự định sáng tác một khúc nhạc có ý cảnh như nước chảy trước tiên đã thông kinh mạch cần thiết cho lưu thủy kiếm quyết sau đó mới luyện tập chiêu thức như vậy có thể dễ dàng luyện thành lưu thủy kiếm quyết đáng tiếc cửu các vẫn chưa thể nào nắm bắt được ý cảnh của dòng nước chỉ cần nắm bắt được ý cảnh đó nắm bắt được linh cảm đó lưu thủy kiếm quyết vốn cần phải mất mấy năm tu luyện có lẽ chỉ trong một đêm là có thể luyện thành vi gia bảo một gian đình nghỉ mát một cây cầu nhỏ một dòng suối nhỏ róc trách chảy chương hai trăm năm mươi tiểu kiều lưu thủy hai cửu các đeo đàn nhị, chống gậy dò đường bước vào trong đình nghỉ mát môi trường ở đây không tệ có phần ý cảnh cầu nhỏ nước chảy róc trách cửu các ngồi trong đình nghỉ mát cảm nhận ý cảnh nghiền ngẫm âm luật khi thì kéo được nửa khúc khi thì lại lắc đầu làm lại từ đầu dần dần cửu các chậm rãi cảm nhận được ý cảnh hư vô mờ mịt đó và ngưng tụ nó thành một khúc nhạc lưu thủy nhiễu tiểu kiều thanh phong phất liễu tiêu bất vấn nhân gian sự tự đắc ý tiêu giao. khi khúc nhạc thành hình một luồng ý cảnh tĩnh lặng như dòng suối nhỏ chảy qua cầu thoát tục tự tại bỗng dâng lên trong lòng vận chuyển tâm pháp nhất hồ túy nguyệt Chân khí trong cơ thể cửu các dưới sự dẫn dắt của ý cảnh, chậm rãi chảy dọc theo kinh mạch. Trên lầu các bên cạnh khu vườn, có một gian phòng luyện đan nhỏ. Trong phòng luyện đan có một cái lò luyện đan nhỏ. Đây chỉ là một cái lò luyện đan trống rỗng, bên dưới không hề nhóm lửa. Một nữ tử áo trắng đang vây quanh lò luyện đan, luyện tập thủ pháp mở lò từ xa. Nữ tử này chính là tưởng Ngọc Thanh. Thủ pháp luyện đan trong lời nói của Quách Hùng rất dễ dàng được Tưởng Ngọc Thanh sử dụng. Không chỉ như vậy, Tưởng Ngọc Thanh còn dùng cả chân khí. Việc mà Quách Hùng cần dùng khăn ướt và gậy gỗ mới làm được, Tưởng Ngọc Thanh chỉ cần giơ tay, chân khí từ đầu ngón tay bắn ra là có thể dễ dàng làm được. Chỉ thấy Tưởng Ngọc Thanh giơ tay, nắp lò mở ra, tay phải huy dược liệu vào lò, đồng thời đánh ra một chưởng từ xa, bùng, dược liệu và nắp lò đóng lại. Nếu như đang luyện đan thật chắc chắn sẽ không để lọt ra chút khí lò nào thuật luyện đang cũng chỉ có vậy đột nhiên tưởng ngọc thanh nghe thấy tiếng đàn nhị du dương đẩy cửa sổ lầu cát ra tưởng ngọc thanh nhìn thấy trong sân có một gã mù đang say sưa kéo đàn nhị là hắn tưởng ngọc thanh có ấn tượng khá tốt với gã mù này hình như tên hắn là cửu cát cửu cát vẫn đang đắm chìm trong âm luật của mình hoàn toàn không hay biết gì về tưởng ngọc thanh mở cửa sổ trên lầu cát dù sao cửu cát cũng một gã mù tưởng ngọc thanh nhìn trái nhìn phải khu vườn này tuy mở ra bên ngoài nhưng người của vi gia bảo đều biết đây là khu vườn của thất thúc công vi nhất tiếu trừ phi có chuyện gì quan trọng nếu không sẽ không có ai đến khu vườn này cửu cát vừa mới vào vi gia bảo lại là một gã mù tất nhiên không biết những quy củ này thấy chỉ có một mình cửu cát tưởng ngọc thanh mím môi cười Nàng ta từ cửa sổ nhảy xuống, mũi chân điểm lên hoa mộc cận, giống như một chiếc lá khô bay xuống khu vườn. Tưởng Ngọc Thanh phất tay, một thanh trường kiếm màu bạc liền nắm trong tay. Tiếp đó, Tưởng Ngọc Thanh dẫm lên hoa mộc cận, bay lên bay xuống. Thứ mà Tưởng Ngọc Thanh luyện tập lại chính là lưu thủy kiếm quyết. Kết hợp với khúc nhạc của cửu cát, Tưởng Ngọc Thanh múa mây trường kiếm trong tay càng thêm phần thuận buồm xuôi gió, nghe khúc nhạc của cửu cát tưởng ngọc thanh bất giác thi triển ra lưu thủy kiếm quyết dường như dưới khúc nhạc này sử dụng bộ kiếm pháp này là phù hợp nhất cửu các vừa kéo đàn vừa hé mắt nhìn bóng dáng múa kiếm của tưởng ngọc thanh thân hình thước tha của tưởng ngọc thanh lại mang đến cho cửu các một luồng cảm hứng mới chỉ thấy khúc nhạc trong tay cửu các hơi thay đổi một luồng âm luật càng thêm phần uyển chuyển như nước chảy được tấu lên dòng suối nhỏ dưới cầu dường như cũng cảm nhận được luồng vận luật này chảy xiết và trôi chảy hơn. Tưởng Ngọc Thanh đang múa kiếm cũng giật mình kinh ngạc. Nghe vận luật của khúc nhạc này, cảm nhận ý cảnh của khúc nhạc này, Tưởng Ngọc Thanh thậm chí còn cảm thấy lưu thủy kiếm quyết của mình còn có chỗ cần cải tiến. Tưởng Ngọc Thanh thuận theo tiếng nhạc, lại múa may, trường kiếm bay lượn, thân hình càng thêm phần uyển chuyển. Dưới đình nghỉ mát, bên cạnh cây cầu nhỏ, tiếng nước chảy như tiếng nhạc, giai nhân múa kiếm, hoa mộc cận như đang nhảy múa theo. Tưởng Ngọc Thanh thi triển, lưu thủy kiếm pháp hết lần này đến lần khác, không những không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại chân khí trong cơ thể theo nhịp điệu của kiếm pháp mà lưu chuyển, khiến cho tu viên ngũ phẩm của nàng ta cũng có dấu hiệu buông lỏng. Tưởng Ngọc Thanh là nữ võ sư xuất thân từ võ viện, 12 tuổi nàng ta vào võ viện Lâm Giang Thành, tu luyện đến năm tám tuổi vì võ công tiến triển chậm chạp, không thể vào được võ viện cấp tỉnh, chỉ có thể đến Thương Sơn Tòng Quân. Tưởng Ngọc Thanh và các bạn đồng môn của nàng ta được phân đến vùng phụ cận hàng khí hồ. Hàng khí hồ cũng một nơi nguy hiểm, tuy rằng không nguy hiểm bằng mông trạch, nhưng vùng phụ cận hàng khí hồ cũng có rất nhiều yêu thú. Tưởng Ngọc Thanh đã chiến đấu với yêu thú ở hàng khí hồ suốt 10 năm, chương 251, tưởng Ngọc Thanh trong 10 năm này, các bạn đồng môn của tưởng Ngọc Thanh lần lượt bị yêu thú xé xác, cuối cùng, người yêu luôn bảo vệ nàng ta, cũng chết trong vòng tay tưởng Ngọc Thanh, biến thành tượng băng. Trước khi chết, người yêu chỉ nói một câu, trở về đi, nhanh chóng trở về đi, dù có phải làm giặc cướp cũng được, một nữ võ sư có thiên phú bình thường, ở võ viện yên bình trong một huyện thành, đến năm 18 tuổi mà không thể đã thông kinh mạch, cho dù có đến thương sơn tòng quân, tôi luyện trong những trận chiến sinh tử với yêu thú, cũng sẽ không có tiến bộ quá lớn. Mười năm nay, tưởng ngọc thanh tích lũy quân công, cuối cùng cũng được thăng lên trung sĩ, quân công của nàng ta đã đủ để mua huyền chân ngưng khí đan. Nhưng nàng ta lại không tích góp được bạc, võ sư ngày thường cần dùng đến kim sang dược, thanh linh đan, hồi khí đan, ngũ hành đan, sửa chữa vũ khí, thậm chí là ăn ở, đều phải tự bỏ tiền túi ra. Ở biên giới Thương Sơn, chiến đấu và tôi luyện với yêu thú 10 năm, tất cả các bạn đồng môn của tưởng ngọc Thanh bao gồm cả người yêu đều đã chết trong miệng yêu thú, ngoài trừ có được một tấm thẻ bài trung sĩ, nàng ta chẳng có được gì, ngược lại còn nợ một khoản nợ khổng lồ. Trải qua 10 năm tưởng ngọc thanh từ một nữ học viên võ viện ngây thơ lãng mạn đã biến thành một người phụ nữ toan tính thâm sâu tưởng ngọc thanh không còn đường lui đành phải gả cho một lão già gần đất xa trời thất thúc công của vi gia vi nhất tiếu tam thúc công của vi gia vi nhất hồng là tướng quân trấn thủ một tòa thành ở hàng khí hồ vi nhất tiếu là thất đệ của ông ta tưởng ngọc thanh trở thành em dâu của võ tiên có quan hệ này tưởng ngọc thanh rất dễ dàng rời khỏi quân đội trấn thủ hàng khí hồ trở về vi gia quân đoàn của đại càng vương triều không được tự ý rời bỏ quân ngũ tự ý rời bỏ quân ngũ sẽ bị tịch thu quân công thậm chí còn liên lụy đến người thân ở cửu châu để cho trần thừa cại hòa không lan đến người nhà chính vì vậy vô số võ sư bình dân ở trên chiến trường yêu tộc đều chỉ có thể nghiến răng kiên trì cho đến khi bỏ mạng trong miệng yêu thú đến vị gia tuy rằng giang ngọc thanh chỉ mới hai mươi tám 29 tuổi, nhưng lại có bối phận cực cao. Nàng dễ dàng có được huyền chân ngưng khí đan, sau khi nuốt vào, đan dược nước chảy thành sông, thuận lợi tấn cấp trở thành ngũ phẩm võ sư, rốt cuộc cũng có thể phóng thích kiếm khí. Võ học của vị gia mở rộng cửa để cho nàng học tập, tu vi của Giang Ngọc Thanh cũng theo đó mà tăng lên mỗi ngày. Bước tiếp theo chính là tiến vào địa sát quật, dung luyện sát khí, khí trung ẩn chứa sát khí, một lần hành động tấn cấp tứ phẩm. Về sau có lẽ còn có cơ hội đạt được thượng tam cảnh. Mười năm phấn đấu, mà dũa giữa, giữa sống chết, vô số kiếp nạn, còn không bằng gã cho một lão già. Tuần Hoàng lặp lại mấy khúc. Cửu cát dừng chơi đàn nhị hồ, hắn chóng gậy dò đường rời khỏi tiểu viện này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cửu cát tất nhiên không thể nào dựa vào tâm pháp nhất hồ Túy nguyệt để đã thông kinh mạch của mình. Có điều khúc nhạc đã có, ý cảnh đã ở trong khúc nhạc, chỉ cần đổi một chỗ để chơi đàn. Cửu cát có thể luyện thành, lưu thủy kiếm quyết, trong thời gian cực ngắn. Nơi vườn hoa này cảnh sắc hợp lòng người, hẳn là nơi Giang Ngọc Thanh ẩn cư, cửu cát không muốn dây dưa quá nhiều với nữ nhân. Đi thôi. Sau khi cửu cát rời đi, Giang Ngọc Thanh hai chân dẫm lên trên lan can cầu nhỏ, thần sắc ngẩn ngơ. Lúc này nàng đang ở trong một loại lĩnh ngộ huyền diệu. Lưu thủy kiếm quyết, là kiếm quyết chủ tu của Giang Ngọc Thanh. Môn võ công này nàng sớm đã luyện thành lúc còn ở võ viện, Giang Ngọc Thanh dựa vào lưu thủy kiếm quyết, tấn cấp đến thất phẩm, nhưng mãi cho đến hôm nay, Giang Ngọc Thanh mới phát hiện, nàng mới thật sự nắm giữ được tinh yếu của môn kiếm quyết này. Trước kia chân khí trong cơ thể Giang Ngọc Thanh vận hành theo kinh mạch được đã thông bằng, lưu thủy kiếm quyết, luôn có một tia tắc nghẽn không nói rõ được, giống như là dạy có phần không vừa chân, tuy nhiên mang lâu cũng quen, nhưng hôm nay cảm nhận được loại thoải mái này. Giang Ngọc Thanh mới xác định mình trước kia quả thực đã luyện sai. Khổ tu 10 năm, không bằng nghe một khúc nhạc. Lúc Giang Ngọc Thanh hoàng hồn, người chơi nhạc đã rời đi. Vị gia bảo. Diễn võ trường, dưới một gốc cây lá rụng đầy đất. Cửu cát một lần lại một lần kéo đàn tiểu kiều lưu thủy. Cửu cát nhắm mắt lại liền ngăn cách với thế giới bên ngoài, hắn đắm chìm trong khúc nhạc, ý cảnh thúc đẩy chân khí tự nhiên chảy trong kinh mạch trong cơ thể. Hiện tại kinh mạch trong cơ thể cửu cát đã được đả thông rất nhiều, kinh mạch mà Lưu Thủy kiếm Quyết đề cập đến, có rất nhiều trước đó đều đã được đả thông, hiện tại chỉ là dựa theo ý cảnh mới đem chúng nối liền với nhau. Chương 252, yêu cầu của Quách Hùng một Giang Ngọc Thanh đi tới diễn võ trường, nhìn thấy cửu cát đang chơi đàn nhị hồ. Thất cô nải nải. Người cũng tới luyện công sao? Vị Kim lập tiếng lên chấp tay hỏi, từng Giang Ngọc Thanh khẽ gật đầu, đuổi hắn ta đi. Sau đó đi một vòng bên cạnh cửu cát, xoay người rời đi. Cửu cát ngồi ở dưới gốc cây này, kéo đàn cả một đêm. Ngày hôm sau, đường tiên nhi lại tới gọi cửu cát. Hai người cùng nhau đi tới đan thất. Trong đan thất, Giang Ngọc Thanh đã tới. Quách dược sư. Không biết có thể nói trước hôm nay luyện chế đang dược gì không? Tráng dương đan. Hừ. Sắc mặt Giang Ngọc Thanh lập tức xa sầm. Xoay người bỏ đi. Phu nhân dừng bước, phu nhân có muốn học luyện chế thanh linh đan. Giang Ngọc Thanh dừng bước. Phu nhân. Muốn luyện ngũ hành đan, trước tiên luyện chế ngũ độc đan, muốn luyện chế thanh linh đan, trước tiên luyện chế tráng dương đan. Quách hùng mỉm cười nói. Ngươi là nói tráng dương đan và thanh linh đan là một loại đan dược. Phu nhân đoán không sai, hai loại này xác thực là cùng một loại đan dược, luyện chế tinh xảo chính là thanh linh đan. Luyện chế thô là tráng dương đan, không thể nào. Thanh linh đan là linh đan có thể giải bách độc, vậy mà tráng dương đan chẳng qua là thứ mà nam nhân các ngươi dùng để tỉnh táo, khỏe mạnh. Ha ha! Đối với luyện đan sư bình thường mà nói, hai loại đan dược cần phải lựa chọn nguyên liệu khác nhau, nhưng nếu như tinh thông ngũ sắc luyện đan thuật, dùng cùng một loại dược liệu là có thể luyện chế ra hai loại đan dược khác nhau, không biết phu nhân có bằng lòng thử một chút hay không? Giang Ngọc Thanh dừng bước. Xoay người lại nhìn về phía Quách Hùng, trên mặt mang theo nụ cười. Ánh mắt xinh đẹp sáng rực, khiến Quách Hùng nhìn đến mức mê muội. Đa tả Quách Dược Sư truyền dạy, Ngọc Thanh vô cùng cảm kích. Phu nhân khách sáo rồi. Cũng giống như ngày hôm trước. Đường tiên nhi và cửu các nhóm lò, Quách Hùng bắt đầu dùng ngũ sắc luyện đan thuật để truyền thụ cho Giang Ngọc Thanh, đồng thời thuận lợi luyện chế ra tráng dương đan. Ngày thứ hai, Quách Dược Sư tự mình ra tay. Dùng nguyên liệu giống nhau luyện chế ra thanh linh đan, khiến Giang Ngọc Thanh chấn động. Ngày thứ ba, Giang Ngọc Thanh ra tay, một lần nữa dùng nguyên liệu giống nhau luyện chế thanh linh đan, cuối cùng thứ có được vẫn là tráng dương đan. Ngày thứ tư, Quách Dược Sư tự mình ra tay, đổi củ cải trắng thành ngọc phục linh, đổi kim phấn thành ngân thủy, luyện chế ra ngũ hành đan. Giang Ngọc Thanh phục dụng tại chỗ, loại đan dược này quả nhiên có tác dụng khôi phục chân nguyên nhanh chóng ngày thứ năm giang ngọc thanh ra tay luyện chế ngũ hành đan đan thất luyện đan phòng giang ngọc thanh người mặc áo trắng vương một ngón tay điểm vào lò luyện đan ầm lò luyện đan mở ra bên trong lò luyện đan có ba viên đan dược đang xoay tròn giang ngọc thanh lại điểm một cái đầu ngón tay một luồng chân khí bắn ra ba viên đan dược bị một luồng chân khí điểm ra khỏi lò luyện đan Giang Ngọc Thanh phất tay một cái liền bắn ba viên đan dược vào trong tay. Đem đan dược đặt ở mũi ngửi nhẹ, Giang Ngọc Thanh nhíu mày nói, không thể nào. Tại sao thứ ta luyện chế ra vẫn là ngũ độc đan mà không phải ngũ hành đan? Phu nhân, ta đã sớm nói muốn luyện chế ngũ độc đan thành ngũ hành đan, mấu chốt không phải ở nguyên liệu, mà là ở thủ pháp luyện đan. Quách Dược Sư ở bên cạnh nói, thủ pháp luyện đan, điều này không thể nào. Ta lúc mở lò, thêm thuốc, có thể dùng chân khí ngoại phóng bức lui khí lò, khiến cho khí lò không có một chút hao tổn nào, còn ngươi chỉ có thể dùng khăn ướt và gậy, ngươi lại dám nói thủ pháp của ngươi cao minh hơn ta sao? Giang Ngọc Thanh liên tục luyện đang thất bại, lời nói đã có phần mất khống chế, giống như hoàn toàn không nhận ra mình đang chăm chọc nam nhân trước mắt, thế nhưng điều khiến cửu các bất ngờ chính là, quách hùng quách dược sư vậy mà không có chút tức giận nào. Ngược lại còn nở nụ cười đắc ý, điều này khiến cửu cát phải nhìn hắn ta bằng một con mắt khác. Chỉ nghe Quách Hùng nói, Giang Phu Nhân. Bất kể ngươi có tin hay không, tóm lại nguyên liệu giống nhau, ta có thể luyện chế ra ngũ hành đan, còn ngươi chỉ có thể luyện chế ra ngũ độc đan, sự thật bày ra trước mắt, ngươi không phục cũng vô dụng, Quách Dược Sư. Ngươi có bí quyết gì thì mau chống dậy cho ta đi. Giang Ngọc Thanh đột nhiên trở nên quyến rũ, nàng đưa tay ông lấy cánh tay Quách Hùng. Giống như một tiểu nữ nhân mới biết yêu làm nũng Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một yêu cầu Ta sẽ nói cho ngươi biết Quách hùng hai mắt sáng rực Một đôi đồng tử tràn đầy dục vọng Chiếm hữu không hề che giấu Giang Ngọc Thanh khinh thường liếc mắt Nhìn quách hùng một cái Tên ngu xuẩn này Nàng đã gặp quá nhiều rồi Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Chương 253 Yêu cầu của quách hùng hai Cũng chẳng qua là muốn làm chuyện đó mà thôi Một tên phàm nhân mà cũng muốn làm chuyện đó với mình. Gương mặt Giang Ngọc Thanh đều là vẻ khinh thường. Nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? Giang Ngọc Thanh mỉm cười nói. Chờ một chút nữa mới nói cho ngươi biết. Ha ha ha ha, Giang Ngọc Thanh che miệng cười đến mức ngã nghiêng. Được, vậy ta chờ ngươi, chờ một chút nói cho ta biết. Tiên nhi. Tối nay ngươi ra ngoài ở đi. Quách Hùng phân phó. À. Vậy ta ở đâu, tới chỗ ta ở đi, tối nay ta ở lại diễn võ trường kéo đàn nhị hồ, sẽ không ngủ. Cửu cát nói. Hiện tại trên dưới vị gia bảo đều biết, cửu cát mù loà rất yêu thích âm luật, thường xuyên kéo đàn nhị hồ suốt đêm, quên ăn quên ngủ. Được. Vậy tối nay ngươi ở chỗ cửu cát. Vậy ta đi thu dọn một chút. Đường tiên nhi nói. Nhanh lên. Quách hùng thúc giục. chốc lát sau. Đường Tiên Nhi liền thu dọn thỏa đáng. Dược sư đại nhân. Vậy bữa tối của người và phu nhân. Bữa tối của ta không cần đưa tới nữa. Vâng, sau khi cửu cát và đường Tiên Nhi rời đi, Giang Ngọc Thanh vuốt về mái tóc dài của mình với vẻ mặt thích thú, khiến bản thân trông càng thêm quyến rũ động lòng người. Nói đi. Người có yêu cầu gì? Giang Ngọc Thanh hỏi bằng giọng điệu trêu chọc. Quách hùng nhìn chằm chằm Giang Ngọc Thanh, nói từng chữ một. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ha ha ha ha, mặc dù sớm biết Quách Hùng sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng khi thật sự nghe được, Giang Ngọc Thanh suýt chút nữa thì cười ra nước mắt, tên này thật sự là quá ngu xuẩn. Cười xong. Giang Ngọc Thanh phong tình vạn chủng nói, được. Quách Hùng vội vàng nhào tới. Giang Ngọc Thanh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân Pháp, Lạc Diệp Phiêu thi triển, mặc kệ Quách Hùng làm sao cũng không bắt được gốc áo của nàng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết bí mật luyện chế ngũ hành đan tối nay ta liền theo ý nguyện của ngươi. Giang Ngọc Thanh Quyến Rũ nói. Được, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không cách nào luyện chế ra ngũ hành đan kỳ thật là do thời điểm mở lò không đúng. Quách Hùng nói. Tại sao? Ta rõ ràng là lúc tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên mới mở lò, kha kha. Ta thừa nhận, ngươi là võ sư, ngươi có thể chân khí ngoại phóng kỹ nghệ của ngươi nhìn qua xác thực là muốn cao minh hơn ta thế nhưng luyện đan là phải xem kinh nghiệm và nhãn lực mà không phải là võ công cái gọi là luyện đan kỹ pháp chẳng qua chỉ là thứ yếu cùng một loại dược liệu thời điểm mở lò khác nhau sẽ tạo ra đan dược khác nhau giống như nữ nhân mười tám tuổi mở lò là độc dược non nớt ba mươi tuổi mở lò chính là ngũ hành đang thành thục phong vận quách hùng giải thích như hũ chìm bình vỡ được ta luyện chế thêm một lần nữa Ngươi nói cho ta biết thời điểm mở lò. Bên ngoài luyện đang phòng. Quách Hùng cầm lấy cái xẻng, tự mình xúc than củi vào trong lò than. Đường Tiên Nhi và cửu các hai tên tiểu đồng luyện đang bị hắn ta đuổi đi. Loại việc nặng nhọc này chỉ có thể để hắn ta làm. Chốc lát sau, Giang Ngọc Thanh một lần nữa mở lò luyện chế ngũ hành đan, nguyên liệu sử dụng và bước luyện đan đều giống như trước. Giang Phu Nhân, đêm dài đằng đẵng chờ đang dược luyện xong thật sự là nhàm chán chi bằng uống một chén quách hùng bưng tới một bình rượu giang ngọc thanh nhìn quách hùng và bình rượu kia chờ lâu như vậy cuối cùng thì thuốc mê mà quách hùng chuẩn bị cũng đã tới ha ha ha ha giang ngọc thanh che miệng cười cười đến mức hoa chi loạn chiến tên quách dược sư này thật sự là ngu xuẩn giống như một đứa trẻ mỗi một bước hắn ta muốn đi đều bị nàng đoán được rõ ràng quách dược sư Ngươi rót rượu cho ta đi. Được. Quách Hùng kích động rót đầy một chén rượu, sau đó hai tay đưa tới trước mặt Giang Ngọc Thanh, trên mặt đều là vẻ ân cần. Không. Ta muốn ngươi uống cùng ta. Giang Ngọc Thanh làm nũng nói. Được. Quách Hùng lấy ra hai cái chén sứ, rót đầy hai chén rượu. Giang Phu Nhân. Uống đi, Quách Hùng đưa chén rượu cho Giang Phu Nhân một lần nữa. Mũi Giang Ngọc Thanh khẽ động chẳng lẽ là thiên hương túy. Quách Hùng nhìn chằm chằm Giang phu nhân, chờ nàng uống chén rượu trong tay, Giang phu nhân thản nhiên cười. "Tới, chúng ta uống rượu giao bôi." Giang phu nhân chủ động khoác tay Quách Hùng, ép Quách Hùng uống cạn chén rượu đưa cho nàng. Giang phu nhân cũng uống cạn chén rượu, thế nhưng nàng lặng lẽ vận chuyển chân khí bức rượu độc ra từ đầu ngón tay. Bức rượu độc ra khỏi cơ thể, Chỉ có ngũ phẩm võ sư có thể chân khí ngoại phóng mới có thể làm được. Trước kia tuy rằng Giang Ngọc Thanh cũng có thể làm được, nhưng lại không thể bứt độc ra hoàn toàn. Sau khi nghe xong khúc nhạc của cửu cát, Giang Ngọc Thanh lần nữa lĩnh ngộ, lưu thủy kiếm quyết mới có thể làm được đến mức này. Chương 254, lén học đang đạo một theo tu vi hiện tại của Giang Ngọc Thanh, nạn đã có thể tiến vào địa sát cuộc luyện chế sát khí, hoàn thành khí trung ẩn chứa sát khí, một lần hành động luyện thành kiếm sát. Đạt được tứ phẩm võ sư, qua tối nay học được tinh túy của ngũ sắc luyện đan thuật, cũng không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm vị tuyệt phong để cho hắn ta sắp xếp cho mình sớm một chút đi địa sát cuộc. Giang Ngọc Thanh và Quách Hùng cùng nhau uống hết rượu trong chén. Cả hai đều không có dấu hiệu bị thuốc mê mê hoặc. Giang Phu Nhân Có thể thêm thuốc rồi. Giang Ngọc Thanh gật đầu, cầm lấy ngân thủy trên bàn sau đó duỗi một ngón tay chỉ vào lò luyện đan hai canh giờ sau trên cửu long lô bốc lên làn khói xanh lượn lờ tàm hoa tủ đỉnh ngũ khí triều nguyên giang ngọc thanh nói đừng vội quách hùng ung dung thông thả uống trà chốc lát sau khói thuốc tan đi giang ngọc thanh vậy mà dần dần ngửi được một mùi thơm ngát có thể mở lò chưa giang ngọc thanh hỏi Đừng vội, Quách Hùng tiếp tục uống một ngụm trà. Lại đợi thêm nửa nén hương. Giang Ngọc Thanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mở lò đi, Giang Ngọc Thanh nâng tay lên, trực tiếp bắn ra một đạo chân khí. ầm, Lò luyện đang vừa mở ra một nháy mắt. Một cổ khói đen mạnh mẽ giống như là nổ tung phun ra, trực tiếp đánh úp về phía Giang Ngọc Thanh. Giang Ngọc Thanh bị khói đen nổ tung đánh trúng, ngã ngửa ra sau. Một bóng người từ trong khói đen lao ra, trong tay người nọ nắm một chiếc khăn ướt, che miệng và mũi giang ngọc thanh lại. Chiếc khăn kia tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Đó không phải là rượu, mà là thuốc mê cao cấp thiên hương túy. Giang ngọc thanh dãy giụa hai cái, rồi từ bỏ chống cự. ầm. Quách hùng đẩy cửa phòng luyện đan và cửa sổ ra, để khói độc bay ra ngoài. Nổ lò. Đây là khói độc của ngũ độc đan. Trần thường phẩm võ sư có huyền cương hộ thể có lẽ có thể cản được, Giang Ngọc Thanh chỉ có tu vi ngũ phẩm tuyệt đối không cản được. Ngũ độc đang chuyên công kích kinh mạch, võ sư càng muốn vận dụng chân khí, liền càng đau đớn, ngược lại trong cơ thể quách hùng không có chút chân khí nào, tất nhiên cũng không sợ ngũ độc đang. Trong nháy mắt này, Giang Ngọc Thanh chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường. Nhân lúc nàng ngã trên mặt đất, kinh mạch trong cơ thể đau đớn. Quách Hùng dùng khăn ướt đã chuẩn bị từ trước che mắt, tai, miệng, mũi nàng lại, chiếc khăn này đã sớm được tẩm thiên hương túy, vì che giấu mùi rượu trên khăn, Quách Hùng cố ý chuẩn bị rượu cho Giang Ngọc Thanh. Cuối cùng cũng thành công. Ha ha ha ha, Quách Hùng cười to, bên trong cửu long lô có cơ quan, mỗi lần Lão Phu dùng khăn ướt thêm thuốc đều nhân tiện kéo cơ quan, dược liệu sẽ tạm thời được đưa vào cơ quan bên trong lọ. Trình tự dung hợp giữa các loại dược liệu và luyện chế ngũ độc đang hoàn toàn khác nhau. Đây chính là bí mật khiến cho nguyên liệu luyện đang giống nhau nhưng lại có thể luyện chế ra hai loại đan dược, biết chưa? Con đàn bà ngu xuẩn. Quách Hùng nhìn mỹ nhân hoàn toàn không nhúc nhích phía dưới, trong mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu trần trụi. Quách Hùng thích dung mạo của Giang Ngọc Thanh và vẽ dâm đảng, quyến rũ trong xương cốt của nàng. Nếu không cũng sẽ không nhiều lần đề nghị với vị gia, nói thuật luyện đan của mình chỉ truyền thụ cho Giang Ngọc Thanh. Nhưng Quách Hùng cũng rất rõ ràng một đạo lý. Tuy rằng tiện phụ này rất dễ dàng có được, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người mà một tên phạm nhân như hắn có thể chạm vào. Chỉ cần hắn là võ sư, cho dù là một tên mù loà giống như cửu cát, Quách Hùng cũng có biện pháp khiến cho tiện phụ này cam tâm tình nguyện dân hiến. Nhưng đáng hận là hắn chỉ là một tên phạm nhân. Nữ nhân này căn bản là xem thường phạm nhân, tuy rằng tiện phụ này cố ý che giấu, nhưng mà sự khinh thường ẩn sâu trong mắt kia. Quách hùng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Giống như là hắn nhìn xuống người khác vậy, chỉ cần quách hùng còn một chút giá trị lợi dụng, tiện phụ này nhất định sẽ thiên kiều bá mị, nhưng nếu như không có giá trị, tiện phụ này nhất định sẽ xé bỏ mặt nạ, tùy ý nhục mạ. Quách hùng từ đầu đã không nghĩ tới việc dùng thuật luyện đan để lay động nữ nhân này. Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn tự tin thái quá, cho rằng tất cả nam nhân vây quanh các nàng, ân cần lấy lòng các nàng đều là kẻ ngu ngốc. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra kỳ thật chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất, quách hùng kéo Giang Ngọc Thanh đến cạnh tường, để nàng dựa vào tường ngồi xuống. Bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Tuy rằng thiên hương túy là thuốc mê cao cấp, nhưng Giang Ngọc Thanh dù sao cũng ngũ phẩm võ sư, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Chương 255, Lén Học Đan Đạo hai cho dù trong cơ thể Giang Ngọc Thanh vẫn còn kịch độc của ngũ độc đan, không cách nào vận dụng chân khí nhưng tiện phụ này chỉ cần dựa vào võ kỹ là có thể đánh cho hắn ta răng rơi đầy đất quách dược sư từ trong túi lấy ra một cái lọ ngọc đổ ra một viên đan dược màu đỏ đây là tán phách đan cho dù võ công cao cường đến đâu sau khi nuốt viên đan này ít nhất cũng phải hôn mê hai ngày cho dù tỉnh lại cũng sẽ trong vòng một tháng mơ màng hồ đồ tinh thần uể oải đau đầu như búa bổ nhét tán phách đan vào trong miệng giang ngọc thanh sau đó rót thêm một chén nước Giang Ngọc Thanh nuốt thuốc xuống. Xong rồi. Không sợ nữ nhân này đột nhiên tỉnh lại nữa, Quách Hùng cố hết sức kéo Giang Ngọc Thanh ra khỏi phòng. Ngày thường nữ nhân này thi triển khinh công giống như lá liễu bay lượn, hôm nay hắn kéo lên thật sự là nặng nề vô cùng. Ngày thường làm việc nặng nhọc đều là đường tiên nhi làm, hôm nay Quách Hùng tự mình làm, thật sự là cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Quách Hùng tốn rất nhiều công sức, mới kéo được Giang Ngọc Thanh đến phòng mình, đặt lên giường. Đóng cửa phòng lại. Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ đáp xuống sân. Người tới chính là cửu cát, tưởng Ngọc Thanh muốn biết bí mật của ngũ Sắc luyện đan thuật, cửu cát lại càng muốn biết hơn. Cửu cát trời khỏi phòng luyện đan sau, vẫn luôn dựa lưng vào vách tường bên ngoài tiểu viện, yên lặng lắng nghe. Hắn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi bí mật cuối cùng. Nắm vững nền tảng của thuật luyện đan, tương lai dựa vào nguyên lý của thuật luyện đan mà khai mở khiếu huyệt trong cơ thể trở thành một cổ tu không còn lo lắng về sau chính là mục tiêu lâu dài sau khi cửu các thành tựu cổ tiên mà mục tiêu ngắn hạn của cửu các chính là lĩnh ngộ đạo lý trị người trị nước dựa theo lý niệm trị cổ như trị người tạm thời khống chế cổ trùng trong cơ thể khiến chúng ít nhất là trước khi mình thành tựu cổ tiên sẽ không bị phản vệ vì mục tiêu lâu dài cửu các yên lặng chờ đợi bên ngoài tiểu viện lắng nghe bí mật của thuật luyện đang cứ như vậy chờ cho đến khi màn đêm buông xuống đột nhiên một tiếng nổ lò vang lên quách hùng phát ra tiếng cười điên cuồng trong lúc đắc ý vênh váo đã để lộ ra bí mật của cửu long lô đợi đến khi quách hùng kéo tưởng ngọc thanh đi về phòng mình cửu các thi triển thân pháp lạc diệt phiêu lặng âm thanh lật người vào trong tường cửu các sau khi vào tiểu viện cũng không đi cứu người mà lập tức đi tới phòng luyện đan dập tắt ngọn lửa than đang cháy hừng hực tiếp đó cửu các đi vào phòng luyện đan Quách hùng lúc rời đi đã thổi tắt đèn dầu trong phòng luyện đan, khói độc từ lò nổ tuy đã theo gió bay đi, nhưng căn phòng tối đen vẫn tràn ngập một mùi khét lẹt. Đây chính là nổ lò. Luận đan sư nếu không nắm vững thời cơ mở lò lấy đan, không chỉ luyện một lò đan dược thành phế đan, thậm chí còn có khả năng nổ lò. Theo ghi chép trong thanh diệu đan thư, Vạn vật trên thế gian đều là âm dương bù trừ, tương sinh tương khắc. Nếu luyện chế độc đan quá lửa, Lò đan sẽ tỏa ra một mùi hương kỳ dị. Nếu luyện chế linh đan quá lửa, lò đan sẽ tỏa ra một mùi khét cháy. Nếu còn tiếp tục luyện tiếp, nhất định sẽ nổ lò, sau khi nổ lò thì dù luyện chế loại đan gì đều có mùi hôi thối. Ngũ độc đan vốn là độc đan, sau khi nổ lò độc tính cũng không mạnh, gió thổi qua, khói độc còn sót lại cũng không gây hại gì cho cửu cát. Lúc này, lửa đã tắt, cửu long lô vẫn còn nóng hổi. Cửu cát tìm một miếng khăn ướt mở cửu long lô ra. Quả nhiên trong lò đang phát hiện ba ngăn. Dùng một cây gỗ cạo ra một ít cặn thuốc bột từ ba ngăn. Số cặn thuốc bột này là cặn còn sót lại từ lần trước, quách hùng luyện chế ngũ hành đan. Bên trong này ẩn chứa phương thuốc luyện chế ngũ hành đan thật sự. Rất lâu sau. Cửu cát lộ ra vẻ chợt hiểu, luyện chế ngũ độc đan là Chu Sa, Hùng Hoàng, Kim Ngân, Ngọc Phục Linh cành đào bỏ chung vào một lò dùng lửa lớn luyện chế luyện chế ngũ hành đan là chu sa và thủy ngân bỏ chung một ngăn tối nung thành một loại vật chất mới sau đó đợi hùng hoàng ngọc phục linh và cành đào nung chảy phản ứng xong vào khoảnh khắc mở lò mới tiến hành dung hợp cuối cùng kết hợp với ngũ sắc luyện đan thuật cùng lý luận trong thanh diệu đan thư cửu cát đã đưa ra kết luận như trên cửu cát càng nghĩ càng thấy đúng càng nghĩ càng hưng phấn hận không thể lập tức mở lò luyện đan thử xem mình có thể luyện ra ngũ hành đan hay không chờ đã hình như quên một chuyện quách hùng lôi tưởng ngọc thanh vào phòng lâu như vậy cũng nên xong việc rồi chứ nhỉ Ừm, sẽ không phải là đang phân thay đấy chứ chương hai trăm năm mươi sáu sáu rất có thể quách hùng tuy dùng thủ đoạn đê tiện có được tưởng ngọc thanh nhưng tưởng ngọc thanh một khi tỉnh lại còn không băm hắn thành trăm mảnh sao nếu là cửu cát phỏng chừng hiện tại đã dùng hóa thi phấn rồi Lợi dụng màn đêm. Cửu cát lặng lẽ đến phòng của quách hùng. Phòng của quách hùng đang thắp đèn. Đứng ở cửa sổ nhìn dễ bị lộ, vì vậy cửu cát thi triển thân pháp lạc diệp phiêu lên nóc nhà, lật ngói trên mái nhà lên, xem thử quách hùng, quách dược sư đang bận rộn gì. Tuy việc này không liên quan đến cửu cát, nhưng không còn cách nào khác, cái tính tò mò chết tiệt này. Lật ngói lên. Cửu cát mở to hai mắt nhìn thấy hết mọi thứ trong phòng. Tưởng Ngọc Thanh nằm trên giường, giống như đang ngủ say. Điều khiến cửu các bất ngờ chính là tưởng Ngọc Thanh chỉ bị lột áo khoác ngoài, y phục bên trong vẫn còn nguyên vẹn, thật sự không giống như đã bị bất kỳ hành vi cưỡng bức nào. Chẳng lẽ quách dược sư bất lực? Không thể nào. Hắn ta có thể luyện chế tráng dương đang cơ mà. Vất vả lắm mới hạ gục được người, lúc này mà không uống thuốc, thì đợi đến lúc nào nữa. Quách hung, quách dược sư vẫn luôn bận rộn hắn dùng khăn ướt lau sạch cánh tay lộ ra ngoài khuôn mặt bị hun đen của tưởng ngọc thanh làm xong tất cả những điều này cuối cùng quách dược sư cũng lấy thuốc ra một viên thuốc màu xanh lục mùi thơm thanh mát thanh linh đan cửu các tuyệt đối không nhận nhầm đó là thanh linh đan có thể giải bách độc quách dược sư đỡ tưởng ngọc thanh đang hôn mê dậy sau đó đút thanh linh đan vào miệng nàng điều này thật kỳ lạ Tưởng Ngọc Thanh sau khi uống thanh linh đan vẫn không tỉnh lại, nhưng sắc mặt dường như đã tốt hơn rất nhiều. Viên thanh linh đan này hẳn là để giải độc của ngũ độc đan. Quách Hùng chắc chắn đã cho tưởng Ngọc Thanh uống thêm mê dược khác. Nhưng vấn đề là sau khi xong việc dù sao cũng phải giết người diệt khẩu, tại sao phải lãng phí một viên thanh linh đan, chẳng lẽ Quách Hùng còn có mưu đồ lớn hơn? Quách Hùng cúi người áp tay vào ngực tưởng Ngọc Thanh. Đang làm chuyện đó sao? Không đúng. Quách Dược Sư đang nghe nhịp tim. Quách Dược Sư đang thông qua nhịp tim để phán đoán xem đọc ngũ đọc đang trên người tưởng Ngọc Thanh đã được giải hay chưa. Rất lâu sau. Quách Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp đó Quách Hùng bưng tới một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ đó được làm cực kỳ tinh xảo giống như hộp trang điểm của nữ tử. Mở hộp gỗ ra, bên trong hộp gỗ toàn là ngân châm dài chừng một thước, Quách Dược Sư lấy ra một cây ngân châm hơ qua lửa nến. Sau đó đâm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu tưởng Ngọc Thanh. Một châm đâm ngập. Tiếp đó quách dược sư lại dùng hai cây ngân châm đặc chế, lần lượt đâm vào vị trí dưới tay trái phải của tưởng Ngọc Thanh ba tất. Sau gấy tưởng Ngọc Thanh bị đâm vào ba cây ngân châm. Quách dược sư lật mí mắt tưởng Ngọc Thanh lên cẩn thận quan sát, như thể xác nhận không có vấn đề gì, quách hùng không biết từ đâu lấy ra một ống trúc, từ trong ống trúc đổ ra một con trùng trúc trắng nõn. Sau đó để con trùng trúc trắng nõn đó chui vào tai tưởng Ngọc Thanh. Là trùng bình thường hay là cổ trùng? Tại sao không phải là trứng cổ trùng? Đây là cách dùng cổ mà ông đạo nhân chưa từng ghi chép trong luyện cổ bút ký. Khi trùng trúc chui vào tai, tưởng Ngọc Thanh đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên co giật, đồng thời còn trợn trắng mắt, biểu hiện bất thường này hiển nhiên khiến Quách Hùng sợ hãi, chỉ thấy Quách Hùng không biết từ đâu lại lấy ra một cuốn sách, lật xoèn xoẹt dường như đã tìm ra vấn đề quách hùng vội vàng buông sách xuống từ kệ hàng phía sau lấy ra một gói thuốc bột pha với một gói thuốc nước sau đó vội vàng đổ vào miệng tưởng ngọc thanh đang co giật không ngừng uống xong chén thuốc này tưởng ngọc thanh không còn run rẩy nữa thần sắc nàng trở nên an tường quách hùng lại lật mí mắt tưởng ngọc thanh lên quan sát mắt nàng lúc này quách hùng tỏ ra vô cùng hưng phấn dường như mưu đồ của hắn đã thành công quách hùng từ trong hộp gỗ của mình lấy ra một vật hình bầu dục có lỗ trên đó đây là một loại nhạc cụ hiếm thấy hình như gọi là sáo quách hùng hít sâu một hơi thổi vào sáo nhạc cụ này độc đáo âm sắc mộc mạc giản dị tựa như thiên nhiên nghe tiếng nhạc này cửu các thân là cổ sư nhíu mày cùng lúc đó tưởng ngọc thanh đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt tuy ánh mắt đờ đẫn nhưng thần quang trong mắt lại hội tụ ô Ô, ô, theo nhịp điệu của sáo thay đổi, tưởng Ngọc Thanh từ trên giường đứng dậy. Ô, ô, ô, Quách Hùng tiếp tục thổi sáo, ngón tay hắn linh hoạt ấn lên các lỗ trên sáo. Tưởng Ngọc Thanh đứng dậy, nàng bước tới, lùi lại, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy. Rầm một tiếng, tưởng Ngọc Thanh đụng đổ bàn gỗ. Chương hai trăm năm mươi bảy, Thần Long bãi vĩ một Quách Hùng ngừng thổi. Tưởng Ngọc Thanh đứng im bất động, Quách Hùng lại lật sách. Chốc lát sau. Quách Hùng thổi sáo. Tưởng Ngọc Thanh lại nghe tiếng mà động. Quách Hùng mở cửa phòng, hắn điều khiển Tưởng Ngọc Thanh đi ra tiểu viện. Tiếp đó Quách Hùng thổi sáo trong tiểu viện. Tưởng Ngọc Thanh đi loạn xạ trong tiểu viện. Cửu cát ngồi trên mái nhà, ngay trên đỉnh đầu Quách Hùng nhìn, nghe hắn thổi. Cứ như vậy thổi suốt cả nửa đêm đột nhiên một trận gió lạnh ập tới cơ thể quách hùng khẽ run lên hắn dù sao cũng người thường làm nhiều việc như vậy thổi sáo lâu như vậy thật sự vô cùng hao tâm tổn sức cơn buồn ngủ lập tức ập đến quách hùng không chịu nổi liền đi vào phòng ngủ say chốc lát sau tiếng ngáy đã vang lên còn tưởng ngọc thanh thì như tượng gỗ tượng đất đứng im trong sân thật không ngờ người thổi sáo lại là quách hùng sau khi quách hùng ngủ say Cửu cát vẫn ngồi trên mái nhà, trên mặt tràn đầy vẻ trầm tư. Quách hùng cũng giống như hắn, dùng cổ khống chế người, cửu cát dùng chuẩn tiên cổ tâm nhãn cổ áp chế cổ trùng trên người hà Thục hoa cùng những người khác, khiến bọn họ không thể không dựa vào mình. Quách hùng càng thêm đơn giản thô bạo, hắn dùng một loại trùng trúc màu trắng sữa không rõ tên khống chế tưởng ngọc thanh, sau đó thông qua âm luật ảnh hưởng đến trùng, lại để trùng khống chế tưởng ngọc thanh. Cả hai đều có ưu nhược điểm riêng. Nhưng dù thế nào, cửu cát cũng nhất định phải nắm giữ kỹ thuật này, không phải để khống chế người, mà là để khống chế cổ trùng. Cửu cát cũng cổ sư, trong cơ thể hắn cũng có trùng. Không khống chế được cổ trùng sẽ bị cổ trùng khống chế. Hoặc là mặc kệ, hiến dân thể xác của mình cho chuẩn tiên cổ tâm nhãn cổ. Với phẩm chất của tâm nhãn cổ, cửu cát sớm muộn gì cũng có thể tấn thăng cổ tiên, thậm chí tốc độ tu luyện có khi còn nhanh hơn hiện tại. Nhưng khi đó hắn sẽ không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một con cổ trụng khoác da người thôi. Ngày hôm sau, buổi sáng, tiếng sáo mộc mạc giản dị vang lên bên tai. Cửu cát đang ngủ say trên mái nhà bỗng nhiên mở mắt. Nếu là kéo nhị hồ thì cho dù là thâu đêm suốt sáng, mấy ngày mấy đêm không ngủ cửu cát cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu không tu luyện nhất hồ túy nguyệt, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đến nửa đêm liền chịu không nổi. Trực tiếp ngủ quên trên mái nhà. Lúc này bốn phía trắng xóa đã nổi lên sương mù. Đại khâu sơn địa thế cao. Mười ngày thì có chín ngày đều hình thành sương mù, Quách Hùng đã mặc lại áo khoác ngoài cho tưởng Ngọc Thanh, đồng thời đội cho tưởng Ngọc Thanh một chiếc nón được làm bằng vải the mỏng. Còn bản thân Quách Hùng thì mặc một bộ đồ vải gai, cũng đội một chiếc nón rộng vành. Dưới sự khống chế của tiếng sáo, tưởng Ngọc Thanh đội nón vải the mỏng đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Quách Hùng ngừng thổi. Tưởng Ngọc Thanh vẫn với vẻ mặt đờ đẫn bị khống chế đi về phía trước. Lúc cần rẻ, Quách Hùng mới thổi trước một hồi. Vi gia bảo. Chỗ cửa lớn ra vào, mỗi ngày đều có tộc nhân Vi gia canh giữ cửa lớn. Hôm nay người canh giữ cửa lớn chính là Vi Kim Ngọc và con hổ dữ do nàng nuôi. Xuyên qua màn sương mù dày đặc, Quách Hùng nhìn thấy một con hổ dữ dài 3 mét nằm nghỉ ngơi ở cửa. Thị lực của con hổ dữ kia tốt hơn người nhiều, thấy hai người đi tới liền tự giác tránh ra, nhường đường cho bọn họ. Cô nải nải, sáng sớm đi đâu vậy? Vi Kim Ngọc nhiệt tình chào hỏi. Nhưng tưởng Ngọc Thanh căn bản không để ý đến người cháu gái này. Ờ, Vi Kim Ngọc lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tưởng Ngọc Thanh đã im lặng đi được mười mấy mét. Lúc này một nam tử mặc áo vải gai đội nón, đi lướt qua người Vi Kim Ngọc quách dược sư ngài cũng muốn xuống núi sao từng xuống núi mua chút đồ để đường tiên sinh xuống đó là được rồi hay là để ta bảo vệ ngài vi kim ngọc vội vàng nói ta có cô nải nải của ngươi hộ tống không cần lo lắng ồ vậy quách lão sư ngài đi thong thả yên tâm quách hùng bình an vô sự đi qua cửa ải sau đó men theo con đường nhỏ xuống núi mà đi vi kim ngọc vừa tiễn quách dược sư đi Cửu Cát chống gậy, đeo nhị hồ đi về phía Vi Kim Ngọc. Biểu ca, Huynh cũng muốn ra khỏi bảo sao? Ừm. Ta muốn về Lâm Giang thành một chuyến. Ồ. Hay là để ta tiễn Huynh? Không cần. Cửu Cát nói xong liền giơ chân điểm một cái, thi triển thân pháp lạc diệt phiêu, lướt qua lưng hổ, bay ra mười mấy mét mới đáp xuống đất, Vi Kim Ngọc há hốc mồm, một chiêu khinh công này cao minh hơn mình gấp bao nhiêu lần. Lo lắng cho biểu ca còn không bằng lo lắng cho mình. Ồ! Biểu ca, nội thành Lâm Giang Thành có trang viên của Vi Gia, đại ca ta Vi Kim Kha đang trấn thủ Lâm Giang Thành, ta đã nói với huynh ấy về huynh, huynh đi tìm huynh ấy là được. Chương 258, Thần Long Bãi Vĩ Hai biết rồi, Đại Khâu Sơn. Trong một trường trúc, bên cạnh một con suối nhỏ, Quách Hùng đặt nón sang một bên, múc nước rửa mặt, tiếp đó, Hắn lấy lương khô từ trong bọc sau lưng ra, ăn cùng nước lã. Ăn lương khô xong, Quách Hùng nhìn tưởng Ngọc Thanh đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt hài lòng nói, nàng cũng đói rồi nhỉ. Bây giờ ta sẽ trả tự do cho nàng. Quách Hùng đi tới sau lưng tưởng Ngọc Thanh, đưa tay rút ba cây ngân châm dài chừng một thước kẹp sau gáy tưởng Ngọc Thanh ra. Ba cây ngân châm rơi xuống đất. Đầu tưởng Ngọc Thanh liền rủ xuống, Quách Hùng vội vàng lùi lại, trốn sau một gốc cây to. Đồng thời ông Sáu trong lòng, cẩn thận quan sát động tĩnh của tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh đang cúi đầu bất động. Khoảng 7-8 hơi thở sau. Tưởng Ngọc Thanh động. Động tác không hề có chút nào chậm chạp, không giống một con rối chút nào. Tưởng Ngọc Thanh như chó giữ bổ nhào xuống đất, nhổ một cây măng đang mọc lên từ trong đất ra. Dùng tay bóc từng lớp vỏ măng, chỉ để lộ phần măng non nhất bên trong, tưởng Ngọc Thanh cầm lấy củ măng to bằng bắp tay, nhai nấu nghiến. Rắc, rắc, rắc. Tưởng Ngọc Thanh nuốt nhanh phần măng đã nhai nát xuống bụng. Tiếp theo là cây khác. Tưởng Ngọc Thanh ăn liền bảy tám củ măng, bụng phình lên, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Quách Hùng ở bên cạnh nhìn mà lo lắng, con măng nhuyễn này chỉ lo no bụng, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của vật chủ, vật chủ này nếu bị chết no, chẳng lẽ ngươi còn có thể sống sao? Ô, ô, ô, quách hùng hít sâu một hơi thổi sáo âm sắc cổ xưa giản dị tràn ngập tưởng ngọc thanh chậm rãi quay đầu nhìn quách hùng sau đó hai mắt sáng ngời đi về phía quách hùng quách hùng rất căng thẳng quách hùng biết rất rõ lúc này người hắn đối mặt không phải là tưởng ngọc thanh mà là măng nhuyễn đang khoác da người của tưởng ngọc thanh không phải tộc ta ắt có ý khác liệu nó có giết ta không sẽ không con măng nhuyễn này tự mình nuôi nó lâu như vậy nó nhất định sẽ báo đáp ân tình của mình Quách Hùng đặt sáo lên miệng thổi, nhịp điệu ôn hòa dịu dàng. Tưởng Ngọc Thanh đi tới trước mặt Quách Hùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nụ cười ngây thơ lãng mạn, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Ngay trong khoảnh khắc này, hốc mắt Quách Hùng ngấn lệ, tất cả nỗ lực đều được đền đáp. Hắn yêu Tưởng Ngọc Thanh, mà giờ phút này Tưởng Ngọc Thanh cũng vô cùng yêu hắn, loại tình cảm keo sơn gắn bó này nhất định là tình cảm đẹp nhất trên thế gian. Nếu đây không phải là tình yêu. Vậy thì thế giới này không có tình yêu. Ô ô ô, Quách Hùng xúc động thổi sáo. Tưởng Ngọc Thanh nhiên đầu nghe tiếng sáo, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ thấy Tưởng Ngọc Thanh chống hai tay lên cây đại thụ, tạo một tư thế vô cùng quyến rũ. Tốt. Chính là chỗ này, nơi này phong cảnh không tệ. Quách Hùng đang say sưa trong tình yêu vội vàng lấy đồ nghề ra. Đúng lúc này. Cách đó khoảng hai ba mươi bước chân, trong rừng cây rậm rạp. Cửu cát đã dương cây đàn nhị lên, dùng âm luật để câu thông với cổ trùng vốn là hạng mục mà cửu cát chuyên tâm nghiên cứu. Giờ phút này nhìn thấy quách hùng dùng sáo khống chế cổ trùng, cửu cát cũng được khai sáng, hắn quyết định thử xem. Biết đâu cây đàn nhị của mình cũng có thể câu thông với con trùng màu trắng sữa chui vào tai tưởng ngọc thanh kia. Dù sao âm luật đều có tương thông. Cho dù là nhị hồ hay là sáo, chung quy cũng chỉ là một loại thủ đoạn để phát ra âm thanh mà thôi. Cửu cát nhắm mắt lại, trong đầu hắn vang vọng âm thanh do quách hùng thổi sáo phát ra. Hắn muốn chắt lọc âm thanh này, tìm ra thứ căn bản nhất trong đó. Loại âm thanh này chỉ có cổ sư mới có thể chắt lọc ra, chỉ có cổ sư và cổ trùng mới có thể nghe được. Khi cổ ký sinh vào cơ thể người, liền không còn là người thường nữa rồi. Chỉ thấy cửu cát đột nhiên kéo dây đàn, một âm thanh mà tai người thường gần như không thể nghe thấy được vang ra, âm thanh kia cực kỳ có lực xuyên thấu. Khiến cho tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, thiết bị cổ trong cơ thể cửu cát đều khẽ rung lên. Cách đó mấy chục mét. Nhìn nhìn cả một ngày một đêm, bị thứ tình cảm chân thành nhất trên thế gian này làm cho đầu óc mê muội, quách hùng đang chuẩn bị thúc ngựa. Âm thanh vô hình kia xuyên qua. ầm, Tưởng Ngọc Thanh đang tựa vào gốc cây bỗng dơ chân đá về phía sau. Chiêu này gọi là thần long bãi vỉ. Rắc, tiếng cành cây gãy đoạn vang lên cửu các ngẩng đầu nhìn ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng trúc cảnh tượng trước mắt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng cửu các đành nhắm mắt lại chỉ thấy cách đó chừng mười trượng quách hùng bị kẹp giữa hai cây trúc to bằng miệng bát vẻ mặt thống khổ đông cứng lại nghẹn lời không nói nên lời chương hai trăm năm mươi chín khẽ thăm dò một cửu các lặng lẽ kiểm tra túi trữ vật phát hiện bên trong thế mà lại không có đang dược trị thương nào cả Quách Hùng chỉ là một phạm nhân, vết thương nặng như vậy, không biết có thể chịu đựng nổi hay không. Ngay lúc cửu cát đang trao mày lo lắng, thì tưởng Ngọc Thanh lại tự mình đi về phía Quách Hùng đang trọng thương. Tưởng Ngọc Thanh ngay ngốc nhìn Quách Hùng cười, nụ cười ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ. Đối diện với nụ cười thuần khiết ấy, những giọt nước mắt to như hạt đậu của Quách Hùng thi nhau rơi xuống, xen lẫn niềm vui và nỗi đau, lâu sau. Cuối cùng Quách Hùng cũng thở hỗn hỉnh. Tiếp tục giữ được mạng sống. Hắn nghiến răng, Lê từng bước đến chỗ đất trống, nhặt cây sáo từ dưới đất lên. Thổi lên một khúc nhạc vô cùng phức tạp. Tưởng Ngọc Thanh vẫn đứng im tại chỗ, nụ cười ngây ngốc vẫn không hề thay đổi. Dường như không hề bị ảnh hưởng. Khoảng hơn một canh giờ sau. Cuối cùng tưởng Ngọc Thanh cũng hiểu ra. Vào khoảng giờ ngọ, tưởng Ngọc Thanh cổng quách hùng đang bị thương nặng trên lưng. Con đường xuống núi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cửu cát cũng phải dốc hết sức lực mới có thể theo kịp Quách Hùng. Chỉ trong nháy mắt, tưởng Ngọc Thanh đã đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Thị trấn nhỏ dưới chân núi chính là Trấn Đại Khâu. Quách Hùng có một ngôi nhà nhỏ ở Trấn Đại Khâu. Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau, mở cửa, cùng tưởng Ngọc Thanh đi vào trong sân nhỏ. Đóng cửa sân nhỏ lại, Quách Hùng nằm vật ra đất như bùng nhão. Phần thân dưới của hắn lúc này vẫn còn bê bết máu. Trấn đại khâu. Một ngôi nhà nhỏ vô danh. Quách Hùng lại một lần nữa bò dậy từ khoảng sân đầy cỏ dại. Quách Hùng đã tê liệt. Tê liệt thì sẽ không còn đau nữa. Quách Hùng rời khỏi sân nhỏ, để tưởng Ngọc Thanh và tất cả đồ đặt lại, chỉ mang theo hai lạng bạc đi về phía hiệu thuốc trong trấn. Tuy rằng hiện tại Quách Hùng vừa đói vừa mệt vừa khát, nhưng vẫn chưa phải lúc để vào quán ăn. Hắn phải nhanh chóng tắm rửa, nếu không một lúc nữa sẽ bị cảm lạnh, mất mạng như chơi. Cơ thể của phạm nhân đúng là yếu đuối. Trấn Đại Khâu Hiệu thuốc hồ ký Bên trong hiệu thuốc truyền đến tiếng la hét thảm thiết của một người phụ nữ đang sinh con. Một người đàn ông mặt mày tái nhợt, nửa người kết vẫy máu, dựa vào ý chí kiên cường vô cùng, bước vào trong hiệu thuốc, vì khách quan này. Đại phu của chúng tôi đang đỡ đẻ cho người ta. Thật sự không rảnh chữa trị, hay là ngại đổi hiệu thuốc khác đi. Tự ta cũng là dược sư, phiền cho ta một chậu nước nóng, một cái kéo, một ít vải sạch. Quách hùng vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một lạng bạc, tên tiểu nhị của hiệu thuốc nhận lấy một lạng bạc, sau đó vội vàng bưng nước nóng, lấy kéo và vải sạch đến. Quách hùng cầm một chiếc kéo lớn, trong tiếng la hét thảm thiết của người phụ nữ đang sinh con, dựa vào ý chí kiên cường, tự cắt bỏ phần bị thương của mình. Tay hắn không hề run một chút nào, ánh mắt sắc bén như dao. Tên tiểu nhị đứng bên cạnh nhìn mà toàn thân co rút, nhìn không được lấy tay che mắt lại. Người này thật tàn nhẫn, thế mà lại tự mình ra tay với chính mình. Sau khi cắt bỏ phần thịt nát, da thối và quần áo rách nát, quách hùng dùng nước nóng để rửa sạch. Rửa đến mức phần thịt của mình trắng bệt. Sau đó bôi thuốc trị thương lên. Sau khi bôi thuốc trị thương xong, hai mắt quách hùng ngập tràn nước mắt. Xong rồi. Lần này coi như là xong đời. Tên tiểu nhị của hiệu thuốc rất tốt bụng đưa cho Quách Hùng một chiếc khăn tay để lau nước mắt. Sau khi lau khô nước mắt, ánh mắt Quách Hùng lại một lần nữa trở nên sắc bén. Ánh mắt sắc bén này khiến tên tiểu nhị của hiệu thuốc giật mình. Chỉ thấy Quách Hùng lại móc trong ngực ra một lạng bạc, ánh mắt như điện nói, phiền huynh đệ mua cho ta ít đồ ăn, rồi bốc cho ta ít thuốc bổ huyết. Được được được. Tên tiểu nhị tham lam nhận lấy bạc, sau đó rời đi. Quách hùng chờ từ trái sang phải. Tên tiểu nhị vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ tên tiểu nhị kia lấy bạc của hắn bỏ trốn rồi? Một lần đưa cho nhiều quá, quách hùng tổng cộng đưa cho hai lạng bạc, tên tiểu nhị kia không nỡ đưa số tiền lớn như vậy cho ông chủ hiệu thuốc, vì vậy liền cũng bạc bỏ trốn. Nước mắt quách hùng lại một lần nữa trào ra, trên người chỉ còn hai lạng bạc. Điều này có nghĩa là hắn phải quay về lấy thêm bạc. Hiện tại hắn đang bôi thuốc, nếu cứ thế này mà đi về, một lát nữa lại phải bôi lại, nỗi đau đó sẽ lại ập đến một lần nữa. Ngay lúc Quách Hùng đang lòng nóng như lửa đốt, thì tên tiểu nhị bưng một hộp thức ăn chạy tới. Nhìn thấy tên tiểu nhị bưng hộp thức ăn chạy về, Quách Hùng rung rung môi nói, Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, bên trong hộp thức ăn có rượu có thịt, toàn là sơn hào hải vị. Chương 260 Khẽ thăm dò hai lúc này Quách Hùng đã đói lả người, cho dù ăn cái gì cũng đều là mỹ vị nhân gian. Chưa ăn hết một hộp thức ăn, Quách Hùng đã no đến mức không chịu nổi. Tiếp theo hắn phải dùng ngân châm, châm vào phía dưới, tuy rằng thân thể đã không còn nguyên vẹn, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể di chuyển tự do. Lúc này, một bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt Quách Hùng. Lão gia, ngài xem, là con trai, Quách Hùng liếc nhìn bà đỡ, nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ. Một quán trọ trong trấn nhỏ. Cửu cát chậm rãi ăn hết cá và tiết canh trên bàn. Để lại một đồng tiền. Cửu cát chống gậy trúc chậm rãi rời đi. Lúc này Quách Hùng đang ở trong hiệu thuốc, tự mình động kéo vào người, tên đó cho dù y thuật có cao minh đến đâu thì nhất thời cũng không thể khỏi ngay được, chi bằng nhân cơ hội này đến nhà hắn xem thử. Đến ngôi nhà nhỏ của Quách Hùng. Cửu cát khẽ vận công, thi triển thân pháp lạc dịp phiêu, ung dung đáp xuống sân nhỏ. Cửu cát vừa đáp xuống. Tưởng Ngọc Thanh đang đứng trong sân ngay ngốc nhìn cửu cát, không nói cũng không động đậy. Lúc này tưởng Ngọc Thanh chẳng khác nào một con sâu bọ khoát da người, nàng ta chỉ có sự tò mò đối với cửu cát. Con trùng đang điều khiển tưởng Ngọc Thanh là loại ăn măng, điều này có nghĩa là tính công kích của nó rất yếu, nếu là những loại trùng khác, e rằng lúc này đã bắt đầu giết chóc rồi. Cửu cát không để ý đến tưởng Ngọc Thanh, mà đi mở túi vải của quách hùng. Bên trong túi vải của quách hùng có một cây sáo và một cuốn sách cổ. Trên cuốn sách cổ có ba chữ. Huân trùng thư chính là thứ này, cửu các mừng rỡ, vội vàng lật xem. Cửu các đọc sách rất nhanh, không phải vì hắn có bản lĩnh nhìn lướt qua là nhớ, mà là hắn đọc sách thường chỉ xem đại khái, không xem chi tiết. Một cuốn sách cho dù chữ có nhiều đến đâu thì tiêu đề cũng rất ít, chỉ cần xem lướt qua tiêu đề, đại khái cũng biết được cuốn sách này nói về cái gì. Còn về chi tiết của cuốn sách này, đợi đến khi cửu cát có được rồi sẽ từ từ xem sau cũng không muộn. Rất nhanh cửu cát đã xem lướt qua huân trùng thư từ đầu đến cuối, đây là một cuốn sách về thuật điều khiển trùng. Thuật điều khiển trùng thuộc về một loại trong số các loại cổ thuật, cùng với cổ thuật mà cửu cát đang tu luyện, là hai nhánh khác nhau của cổ thuật thời viễn cổ. Dùng dòi bọ để ăn thịt thối rửa trên người người bị thương để chữa bệnh, dùng mật ong để nuôi ong mật để ăn chính là cổ thuật thời viễn cổ nguyên thủy nhất cổ thuật thời viễn cổ không hề tà ác là phương pháp sử dụng trùng do người xưa đúc kết ra trong quá trình sinh tồn có lẽ thuật điều khiển trùng mới là chính thống của cổ thuật thời viễn cổ việc đưa cổ trùng vào cơ thể người từ đó khiến người ta có được yêu mạch có thể tu luyện là con đường do tiểu câu hoàng hậu triều đại chu tự mình nghiên cứu ra trong huân trùng thư có ghi chép chi tiết làm thế nào để dùng âm thanh của sáo để điều khiển cổ trùng Sau đó lại dùng cổ trùng để điều khiển con người, nội dung bên trong rất nhiều, hiện tại cửu cát không có thời gian xem kỹ. Cửu cát cầm huân trùng thư, quay đầu nhìn tưởng ngọc Thanh đang ngây ngốc. Bên trong cơ thể tưởng ngọc Thanh có điều cũng chỉ là một con trúc nguyễn, theo ghi chép trong huân trùng thư thì con trúc nguyễn này chỉ có tuổi thọ một hai năm, hơn nữa không thể tu luyện thành yêu. Trúc nguyễn có khả năng sinh sản. Phương thức sinh sản của nó là phân chia, một khi đã ký sinh vào cơ thể người. Trúc Nhuyễn sẽ bắt đầu phân chia, cứ cách 7 ngày sẽ phân chia một lần, một con biến thành hai con, hai con biến thành bốn con, bốn con biến thành tám con, tám con biến thành mười sáu con, mười sáu con biến thành hai trăm năm mươi sáu con. Cho dù là ai, chỉ cần bị Trúc Nhuyễn ký sinh, thì tuyệt đối không thể sống quá một tháng. Một tháng sau, bên trong cơ thể tưởng Ngọc Thanh sẽ có hơn sáu vạn con trùng, đủ để hòa tan nạn ta hoàn toàn, biến thành một bãi thịt nhão. Cửu cát chậm rãi tiến lại gần tưởng Ngọc Thanh. Lúc này cửu cát đang nhắm mắt phải, tưởng Ngọc Thanh ngay ngốc nhìn cửu cát. Đột nhiên. Cửu cát mở mắt phải ra. Một con cổ trùng da xanh phản chiếu vào trong đồng tử của tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh sợ hãi biến sắc. À. Tưởng Ngọc Thanh phát ra một tiếng hét chói tai. Nàng ta giơ tay đánh ra một chưởng, luồng chưởng phong mạnh mẽ đánh thẳng về phía cửu cát. Tưởng Ngọc Thanh là võ sư ngũ phẩm có thể phóng chân khí ra ngoài, chưởng này thế mà lại đánh bay cửu cát. Rầm rầm rầm. Cửu cát đâm vào chậu hoa trong sân, cửu cát lộn người một cái, chạy trốn khỏi sân nhỏ. Tưởng Ngọc Thanh lúc này chẳng khác nào một con trùng ngốc nghếch, cửu cát không cần thiết phải chấp nhặt với một con trùng ngốc nghếch.